Biên trưởng Hy nhìn như không thấy, xách lên sữa bò ngồi ở vị trí thượng, sau đó đem nó ôm ở trên đùi. Sữa bò không nói một tiếng, lỗ thai cũng rũ xuống dưới, cắn móng nuốt nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm, cố tự nhìn nàng vài lần, lại nhắm mắt lại chậm mắt. Trong xe an tĩnh đến phảng phất không có người tồn tại. Chờ đến bình minh, cố tự mới triệt hồi cơ quan chờ vật, lái xe lên đường. Bọn họ liền lấy loại này hình thức ở chung bài thiên. Ngẫu nhiên nhìn đến thích hợp thi đàn trở. Cố tự liền sẽ dừng xe, hai người đi xuống lộng tinh hoạch mới lại trở về. Trừ bỏ cao dai hồng Hạch cùng lục Hạch bọn họ yêu cầu dùng, cái khác đều cống hiến cho nông trường. Bọn họ thậm chí phân chia thời gian đoạn, này đó thời điểm là cố tự lái xe, này đó thời điểm đến phiên biên trường hy. Như vậy liền có thể từng người hợp lý nghỉ ngơi, tới rồi buổi tối cũng mới có thể đủ một cái một mình các đêm, một cái chỉ nghỉ ngơi ít ỏi mấy cái giờ. Ai cũng không chịu hướng ai cúi đầu. Ngày nay bọn họ gặp gỡ lộ trở, ở một toàn bộ lộ xe gian xuyên qua hảo một thời gian, nơi này xe nghiêng đổ nghiêng lệnh. Hư hao đều rất nghiêm trọng, trong xe ngoài xe đều có tăng thi, có đôi khi còn sẽ thỉnh lỉnh từ nơi nào phát ra tới một cái tăng thi. Tuy rằng hai người cảm quan đều thập phần nhanh nhẹ, nhưng nếu gặp được cao dài tăng thi hoặc là rất là quỷ dị tăng thi, vẫn là thực khó giải quyết. Biên trưởng hy chính cảnh giác mà đi tới, Nàng không cần tầm mắt đề phòng, mà là dựa cảm giác năng lực cùng tinh thần lực ra quét, nhưng đột nhiên mắt cá chân căng thẳng. Nàng cúi đầu vừa thấy, một con tang thi dị dạng móng nuốt bắt được nàng, sau đó đông nhiên một chút. Một cái mềm thể sinh vật thon dài tang thi từ xe phía dưới trượt ra tới, bổ nhào vào trên người nàng. Nàng đại kinh thất sắc, chân bị dùng sức túng xả, cả người có chút khống chế không được về phía ngựa ra sau đảo, nhưng nàng phản ứng cũng cực nhanh. Lập tức rút ra đường đao chém rất cái tay kia. Mùi lao một học, vốn là muốn ngăn cản đối phương tới gần, nhưng đao cùng chọc chúng cục tẩy đường giống nhau thấu qua đi, tăng thi tham lam giữ tợn sắc mặt ngược lại càng mau mà phát lại đây. Nàng lập tức tay trái vừa nhấc, bàn tay thượng bay nhanh bao trùm một tầng bao tay. Đồng thời phát ra vô số thật nhỏ mà đoạn dây đằng, đem tăng thi đầu thể diện toàn bộ chiến lên, tay phải giải khai đường đao, lập tức nắm lấy một thanh đoàn đao. Một đao thọc vào tang Thi đầu bóc. Cố tử nghe được tiếng vang lộn trở lại tới, vốn dĩ hắn liền cách đến không xa, nhìn đến biên trường hy giải quyết tang Thi, không đợi yên tâm, nàng phía sau lập tức lại chui ra một cái đồng dạng mềm như bông tang Thi. Hắn một đạo màu tím lam quang diễm huy đi, rơi xuống tang Thi thượng chính là bùn bùm một trận vang. tang Thi ở trong nháy mắt kia giống như bị điện được mất đi hành động lực, sau đó bị màu tím lam ngọn lửa thiêu đốt. Một hai giây lúc sau liền hóa thành đầy đất cho tàn. Hắn bọt tới biên trường hy bên người, lôi kéo nàng cánh tay trên dưới xem, không có việc gì đi. Con hảo, đi mau. Không chờ bọn họ đi hai bước, lục tục mềm thể tăng thi từ xe phía dưới trượt đi lên, từ từ lắc lắc cùng không xương cốt tựa mà đứng không vững, lại thế lại chiều dài 2 mét rất cao, cánh tay cực dài, bàn tay cực đại, móng tay lại trường lại hát, mặt bộ tắc dữ tợn quái dị vô cùng. Vô nha trong miệng phát ra cạc cạc cạc thanh âm. Như vậy vừa thấy, Tựa Hồ liền không phải tăng thi. Biên Trường Hi hít ngược một hơi khí lạnh, trở tay lôi kéo cố tự, chạy, chạy mau. Bọn họ từ quốc lộ bên cạnh chạy ra đi, nhảy vào đất hoang, mềm thể tăng thi thế nhưng cũng không chậm, vốn dĩ liền cực dài chân càng là từ đụng quần nơi đó xé rách đi lên, cơ hồ xoa đến cổ phía dưới. Chiếc đũa giường như hai căn chân một khối chính là bốn năm mét, tốc độ lại cực nhanh. Cuối cùng cùng người giống nhau chạy như bay lên. Biên trường hy hai đến sắc mặt trắng bệnh, kéo cố tự mất mạng mà chạy. Thực mau liền biến thành cố tự lôi kéo nàng chạy. Hai người tuy rằng là tứ giai dị năng giả, nhưng đều không phải sở trường với tốc độ. Hơn nữa những cái đó mềm thể quái vật hiển nhiên cùng bậc cũng không thấp. Bọn họ thật đúng là chạy không thắng. Cố tự xoay người, khúc khởi ngón tay, một cái màu tím lam vòng sáng khắp nơi đầu ngón tay phóng đại. Sau đó bị bắn ra đi ra ngoài. Vô hạn bành trướng quan cầu, bùm bùm liên tiếp do điện giống nhau, sau đó vòng sáng sở hữu quái vật bị điện thành một phấn, theo gió mà rào rạt rơi xuống. Biên trường Hy ánh mắt ngưng ngưng, cố tự, đã từ hỏa hệ tiến hóa thành lôi hệ, chỉ là tuy rằng cuối cùng ở nông trường năng lượng dưới sự trợ giúp không có thất bại, lại cũng không có hoàn toàn mà tiến hóa lại đây, tựa như lúc trước như vậy, tuy rằng có lôi điện, nhưng cũng mang theo màu tím lam ngọn lửa, phảng phất là một loại quá độ dị năng. Chỉ là kia ngọn lửa cũng đã so với phía trước màu đỏ ngọn lửa lợi hại trên dưới 100 lần. Hiện tại lần này, hẳn là chính là hắn thường thường vượt xa người thường phát huy, phát ra hoàn toàn lôi hệ uy lực. Bất quá, như vậy hữu dụng sao? Nàng quay đầu lại nhìn mắt, phía trước quái vật biến thành bột mịn biến mất, nhưng mặt sau vẫn quẩn quẩn không ngừng. Mắt thấy muốn chạy tiến thực vật nhiều rừng cây, nàng vội văng nói, không cần đi vào, tìm quốc lộ, lái xe trốn. Cố tự nhìn nàng một cái, cũng không nói gì thêm, từ không gian khí lấy ra bản đồ một bên cấp tốc chạy vội nhìn lướt qua, phụ cận không có cái khác quốc lộ. Phi cơ trực thăng. Ta dẫn dắt rời đi bọn họ, ngươi tới điều khiển phi cơ trực thăng. Nàng thả ra một đài phi cơ trực thăng, một bên liền ném ra cố tự, chiều một cái khác phương hướng chạy tới. Trường cố tự không bắt lấy nàng, nhữ nhữ mi vẫn là đi trước khởi động phi cơ trực thăng, chờ phi cơ trực thăng lắc lư lên không. Liền điều khiển đi vào biên trường Hy đỉnh đầu, biên trường Hy đã bị hai mươi tới cái mềm thể quái vật mau vây quanh lên, mà sau tắc có nhiều hơn quái vật từ quốc lộ thượng lao tới, phi cơ trực thăng tới đúng là thời điểm, nàng không đợi thang thẳng ném xuống, một cái dây đằng đóng sầm đi, cũng mặc kệ câu lấy cái gì, theo dây đằng hướng lên trên nhanh chóng vô, cùng mà bò lên trên đi. Thượng cabin nàng còn thẳng phiếm lê tợm, thân thể không tự chủ được mà run run, cố tự một bên phi hành, Một bên vươn một bàn tay vô vô nàng, không có việc gì. Biên trưởng Hy điều chỉnh một hồi, cũng dần dần chấn định xuống dưới, nhưng nghĩ đến kiếp trước từng nhìn những cái đó ghê tởm đồ vật cắn nuốt hơn một ngàn người. Cái loại này nhân gian địa ngục cảnh tượng, cái loại này khắc vào cốt tủy giống nhau sợ hãi vẫn là kêu nàng đánh cái dùng mình. Nàng chậm rãi làm được trên chỗ ngồi, cố tự rõ ràng có chút lo lắng nàng trạng thái, lúc này cũng bất chấp còn ở dùng mình giai đoạn, thật sự không có việc gì. biên trường hy miễn cưỡng bài trừ một cái cười chính là bị dọa tới rồi quá ghê tởm cố tự mặt trầm đi xuống nàng biên trường hy còn có thể bị cái gì dọa đến lại đáng sợ làm cho người ta sợ hai đồ vật cũng gặp qua rõ ràng là không muốn nói tuy rằng lỗi thời nhưng hắn bực bội cái kia vài thứ kia không phải tăng thi là một loại thực vật biến dị chính là như vậy thon dài hơn nữa thích sắm vai tăng thi còn có thể che giấu hơi thở Về sau tái ngộ tới rồi, ngàn vạn không cần đến thực vật nhiều địa phương. Biên trường Hy bình tĩnh lại nói. Nàng không nói chính là, những cái đó quái vật ăn người thời điểm, còn có thiên kỳ bách quái phương pháp. Kiếp trước lúc ấy, nàng cùng nàng nơi trư vân hoa đội ngũ ở toàn bộ lâm thời người sống sót đội ngũ phía trước, đã thượng quốc lộ đèo, ở trên núi thời điểm vừa lúc nhìn đến phía dưới đội ngũ lọt vào tập kích, thấy một cọc nhân gian thảm kịch, sau lại lái xe liều mạng mà đào vong. Nhưng những cái đó quái vật thật sự tốc độ mau, mặt sau xe hơi chút khai đến chậm một chút liền xong đời, thậm. chí có tốc độ hình dị năng giả bỏ xe giữa hai cái đùi chạy trốn, nhưng cũng bị đuổi theo. Bọn họ đằng trước hơn trăm người có thể thoát được một cái mệnh, thật sự là vật khí, những cái đó quái vật rốt cuộc số lượng thiếu chút, không thể chú ý đến bọn họ. Sau lại bọn họ hỏi lúc sau gặp được người sống sót, còn ở thủ đô hỏi thăm. Nhưng không có bất luận cái gì về này ngoạn ý tin tức, nàng vốn dĩ tưởng chính mình cái kia đội ngũ xui xẻo, nhưng sau lại bởi vì một ít việc, hoài nghi là gặp được kia quái vật người đều tử tuyệt, không có người chạy ra sinh thiên tự nhiên liền không có người lại biết kia quái vật. Chỉ là bởi vậy, này ngoạn ý liền càng thêm thần bí cường đại đáng sợ, bọn họ những cái đó tìm được đường sống trong chỗ chết chân chính là nhắc tới là biến sắc, cho nên mặc dù hiện tại, nàng còn phản xạ có điều kiện mà sợ hãi. Không nghĩ tới ở chỗ này nhìn đến, vừa rồi cái kia đoàn xe, chỉ sợ tử tuyệt đi, nếu không có phi cơ trực thăng, nàng cùng cố tự chỉ sợ đều giữ nhiều lành ít. Nàng nghĩ tâm sự, không chú ý tới cố tự giữa mày ngưng kết, sắc mặt ủ rột. Ở phi hành một đoạn ngắn lúc sau, không trung ra trước điểu, một con biến dị điểu ở bắt giữ một đám bất đồng điểu, vừa lúc chiều phi cơ trực thăng mà đến, cố tự không dám chống trọi, thấy những cái đó quái gì đã không thấy. liền chuẩn bị tìm một chỗ rớt xuống. Ngươi xem, nơi đó. Biên trưởng Hy chỉ vào một chỗ. Đó là phạm vi gần nhất một cái quốc lộ, dẫn nàng chú ý chính là thấp bé ngọn núi quá khứ bên trong Sơn Cốc đóng quân một cái doanh địa, quy mô không lớn, nhưng thoạt nhìn thế nhưng như là trường kỳ đóng quân, mà bọn họ hiện tại đang có xe từ Sơn cốc ngoại đi vào. Cố tự nhìn nhìn, cũng không chuẩn bị đi nơi đó lãng phí thời gian. trên thực tế dọc theo đường đi bọn họ cũng đụng phải một ít người trừ bỏ hỏi một chút đại đội vân vân tin tức cũng liền không có cùng đối phương tiếp xúc ts đuổi kịp tới hôm nay liền này đó bổ càng ngày mai a có lẽ hậu thiên nở bờ hãn ngày mai lão tỷ sinh nhật buổi tối khả năng có tiết mục, sau đó ta đi trước thoái rác rác ngủ ngon các bạn bỏ chạy chương 297 hòa hảo đáng khinh không khí canh một Cuối cùng sơn cốc vẫn là được đến cô tự coi trọng, không vì cái gì khác, cái kia trong doanh địa có vài chiếc giang thành tập đoàn xe, là cái loại này cải trang quá. Hơn nữa một lần nữa đồ quá sơn xe, có một chiếc vẫn là trực tiếp đặt ở nhất hào đại đội đằng trước xung phong, ở cố tự dưới mí mắt lung lay thật nhiều thiên xe, có lẽ là bị nhặt được, cũng có khả năng là bị cướp đi, vô luận sao lại thế này, đều có khả năng hỏi ra đội ngũ hướng đi. Bọn họ hai người lên đường thực mau. Nhưng không biết đội ngũ đi rồi còn đường kia, thông tin nghi lại không dùng được, không biết là khoảng cách quá xa tiếp thu không đến tín hiệu. Phi cơ trực thăng áp chết mấy cây nhánh cây, không đợi hoa toàn mái trèo dừng lại, biên trưởng hy nhảy đến trên mặt đất, cảnh giác mà nhìn nhìn bốn phía. Vì không kinh động trong sơn có người, bọn họ tầng trời thấp phi hành một đoạn sau còn khoảng cách xa liền hạ xuống rồi, cố tự đi xuống tới ý bảo nàng đem phi cơ trực thăng thu hồi tới. Sau đó hai người hướng Sơn Quốc phương hướng sơ tiến. Trong Sơn Quốc có một mảnh diện tích không lớn thảo nguyên, một đống nguyên bản liền có lâu đài, không biết là có người đem nơi này biến thành mục trường chăn thả, vẫn là kẻ có tiền ở chỗ này lộng cái nghỉ phép thánh địa Bên cạnh vốn dĩ có một hồ nước, hiện tại đã sú nhưng từ trên đỉnh núi chạy xuống tới Sơn tuyển cư nhiên còn trong vắt thấy đáy, hương vị như thường. Hai người sờ đến thời điểm sắc trời đã thầm, Đối phương trong doanh địa tựa hồ đang muốn tiến hành lửa trại tự tối. Các nữ nhân ngồi chuẩn bị công tác, bày biện cái bàn, bố trí ly bàn, đùa nghịch rất là cẩn tối nguyên liệu nấu ăn. Mà các nam nhân tụ ở một bên nói chuyện phiếm đánh chửi. Trong đó một cái đầy mặt mặt dẫu người lớn tiếng nói, hôm nay hảo hảo hưởng thụ, chúng ta ngày mai liền đi số 7 căn cứ. Này đó đồ ăn dù sao đều phải nộp lên trên một nửa. Hiện tại là không ăn bạch không ăn. Ngày mai chúng ta liền giao thượng nhiều hơn thủy. Này nước sơn tuyển, làm cho bọn họ uống cái đủ. Một cái hùng tráng uy nghiêm nam nhân liền trầm hạ mặt, chân mặt rỗ, ngươi là không nghĩ đi đúng không? Không đi cũng đúng, chính ngươi lưu lại nơi này, tưởng như thế nào quá lâu như thế nào quá, thiếu khanh khanh méo mó cùng cái đàn bà dường như. Chân mặt rỗ giống như uống lên điểm. Đỏ mặt ngẩng đầu chết cuộc nói, ta là không nghĩ đối người khác túi đầu xương thần, lão đại, chúng ta như bây giờ không khá tốt sao, tốt như vậy cái địa phương. Thủy tùy tiện dùng, phụ cận lại không có gì quái vật, chúng ta muốn người có người, muốn cướp có thương, không ăn liền đi ra ngoài đoạn. Ngươi nhìn xem, hôm trước đám người kia, mấy chục vạn à, nhiều uy phong khí phái, còn không phải kêu chúng ta làm ra xe, làm ra thương, còn làm ra nữ nhân. hắn bỗng nhiên rỗi tay kéo tới một cái tiếp thủy lộ quá nữ nhân, kia nữ nhân hét lên một tiếng, trong buồn thủy sái nàng chính mình một thân, cụ nát nhưng tẩy đến sạch sẽ quần áo tức khắc cướp đấm. Dính ở trên người đường con tất lộ. Trần mặt rỗ dối đầu lưới đi liếm nàng. Một bên lẩm bẩm nói gia nhập căn cứ nào còn có như vậy sung sướng nhật tử. Hùng tráng lao đại tựa hồ không thể nhịn được nữa. Trung quanh vài người nhìn sắc mặt của hắn vội đi lên ngăn cản. Kiên quyết trần mặt rỗ kéo ra. Lao đại cả giận nói. Tối hôm qua kia đàn bà không uy no ngươi. Đầy đất động dục ngươi giống dạng sao. Ngươi còn không biết xấu hổ trước tiên thiên. Liên bởi vì ngươi quản không được thứ đồ kia. Tuy tiện mà chạy tới đoạt nữ nhân, lão tử cũng không đến mức đắc tội kia đám người. Nơi đó mặt có quân nhân có quân nhân ngươi hiểu hay không? Nhân gian nếu là có công phu, nếu là tìm được chúng ta, dỗi cái ngó nút đầu là có thể diện chúng ta, ngươi hiểu hay không? Cấp lão tử lăn. Còn có, hôm nay phạt ngươi không chuẩn chạm vào nữ nhân. Chân mặt dỗ tức giận đến phủi tay liền đi. Cố tử cùng biên trường hy dấu ở bọn họ doanh địa bên cạnh trong rừng tây. Chiếm địa thế ưu thế xuống phía dưới nhìn xuống, bởi vì có chiếc xe ngăn cản cùng chiều hôm ảnh hưởng, xem không lớn rõ ràng mỗi người mặt, nhưng bởi vì nhĩ lực nhanh nhạy thanh âm đều còn nghe thấy, cái này càng khẳng định bọn họ đánh cướp Giang thành tập đoàn. Nhưng như vậy khổng lồ một cái đội ngũ. Vũ khí vũ lực cùng nhân viên tu dưỡng đều là cao tiêu chuẩn, như thế nào sẽ bị này mấy trăm người đám ố hợp đắc thủ. Lúc này bọn họ đối diện kia chiếc bọn họ quen mắt xe tăng phía sau lung lay đi tới cái kia trần mặt rỗ, một bên hùng hùng hổ hổ hắn một bên mọi nơi ngắm ngắm, sau đó liền cởi bỏ quần bắt đầu tự loát. Bùi cỏ gian biên trường hy chính im lặng nhìn, ai biết thấy được như vậy một màn, nàng còn không có phản ứng trước mắt liền tối sầm lại. Cố tự che lại nàng đôi mắt, thanh âm bí mật mang theo một phân ảo não đường nhìn. Biên trường hy ngẩn người, cũng không phản kháng. Bất quá lập tức phát giác hai người như thế nào dựa như vậy gần a còn đồng thời nhớ lại bọn họ còn ở dung mình, liền muốn kéo xuống hắn tay. Đừng náo Cố tự tự nhiên không chịu, dơ mắt. Nàng là vì xem cái kia. Biên trưởng Hy vừa bực mình vừa buồn cười, còn một hai phải cùng hắn phân cao thấp, ai cần ngươi lo, buông tay. Cố tự rất sớm phía trước liền cùng nàng nói qua cái nam nữ thể lực kém luận, chẳng sợ lúc này nàng đã là tứ giai Sức lực so người bình thường lớn thật nhiều lần, nhưng ở đồng dạng là tứ giai người nào đó trước mặt liền không đủ nhìn. Nàng dùng như thế nào lực cũng bẻ không dưới tay nàng, tưởng sau này lui, không biết như thế nào cái hốt để thượng hắn lực, ngạnh ngạnh cùng sắt thép giống nhau. Sau đó nàng hai tay bị nắm ở một chỗ, trên chân vào tưởng đa hắn, bị hắn tương đương có kỹ xảo mà một làm một câu liền cấp chặt chẽ chống lại, rốt cuộc tránh bất động nửa phần. Cố tự châm thấp mà cười. Tựa hồ không tốn cái gì sức lực, nhưng chịu phục. Không biết xấu hổ. ỉ vào sức lực hảo. Này dựa vào là kỹ xảo. Biên trường Hy dùng sức bẻ qua tay, thủ đoạn ở hắn lòng bàn tay xoay nửa vòng, nhưng giống như dùng sức quá mãnh, nơi nào khớp xương bị thương, nàng tê một tiếng, cố tự vội vàng buông ra tay, nàng liền kéo xuống đôi mắt thượng kia chỉ một ngụm cắn ở hắn ngon cái phía dưới cơ bắp thượng. Thật mạnh một ngụm. lập tức liền nghe được xương cốt cùng gân màng bị đè ép dây lưng dỉ nàng đắc ý mà ngẩng đầu đây mới là kỹ xảo thanh âm còn không có rơi xuống đất hắn đã phủng nàng mặt thật mạnh hôn đi mãnh liệt kịch liệt hôn giống như muốn đem mấy ngày này tích góp buồn bực đều phát tiết ra tới giống như muốn đem mấy ngày này nàng lạnh nhạt cùng làm lơ đều nghiền áp dập nát từ xác lập quan hệ đến hiện tại đây là lần đầu tiên bọn họ phát sinh mâu thuẫn hơn nữa ở hắn xem ra này mâu thuẫn vẫn là như vậy không thể hiểu được hắn từng có phẫn nộ từng có khó hiểu từng có cùng nàng khắc khẩu một đốn xúc động cũng từng có muốn giải hòa lại không chỗ vào tay bất đắc dĩ từng ngày như vậy qua đi thật sự là có chút bó tay không biện pháp cuối cùng rốt cuộc là nóng vội hoảng loạn lên nàng như vậy xa cách hắn đương nhiên sẽ không thờ ơ biên trưởng hy phản ứng lại đây tự nhiên muốn dấy rủa làm cái gì bọn họ còn ở dùng mình Hắn còn không có minh xác cấp cái hồi đáp hoặc là xin lỗi gì đó, hiện tại tính sao lại thế này. Bất đắc dĩ, nàng như thế nào đều không phải đối thủ, đương lửa nóng lơi dài tham nhập nàng lãnh địa, sức lực liền cùng đồng hồ cắt hạt cát, từng giọt từng giọt lưu đi, liền phản kháng tâm ý đều mềm yếu đi xuống. Môi lưới trên miên, hô hấp gắn bó, như vậy một cái thân mật yêu thích người, nàng kỳ thật, cũng không muốn đẩy ra. Qua hồi lâu cố tự mới buông ra nàng. Ở nàng bên thai lẳng lặng mà bình ổn, đừng cùng ta sinh khí được không, sở hữu ta làm sai, ta đều xin lỗi. Biên trưởng Hy nghe xong lời này liền biết kỳ thật hắn vẫn là không biết chính mình rốt cuộc vì cái gì sinh khí, nàng hư một tiếng, lại không nghĩ nói nữa. Nhiều ngày như vậy, nàng lại làm sao không mệt. Nàng có khí không nghĩ để ý đến hắn, nhưng cũng biết nếu không phải chính mình biểu đạt phương thức quá mức bén nhọn không lý trí, cũng sẽ không nháo đến dùng mình nông nỗi. nhưng nàng chính là không nghĩ thật cẩn thận mà thử, lại đáng thương hề hề mà kể ra chính mình khó xử chỗ, sau đó bi thương mà khẩn cầu nơm nớp lo sợ mà duy trì đoạn cảm tình này. Như vậy có lẽ sẽ được đến càng tốt kết quả, nàng kỳ thật cũng biết nữ nhân ở nam nhân trước mặt yếu thế, biểu hiện đến đáng thương một chút, hoàn toàn có thể làm ít công to, nhưng nàng chính là không muốn làm như vậy, nếu là người nam nhân này muốn nàng ngụy trang chính mình mới có thể đối nàng hảo, kia còn có cái gì ý tứ. Đương nhiên, hiện tại còn chưa tới cái kia nông nỗi, hắn cũng không có làm ra cái gì làm nàng không thể chịu đựng sự, chỉ là có như vậy điểm làm người không cao hứng khuynh hướng. Muốn hay không nói với hắn rõ ràng chính mình chân chính băn khoăn sự đâu. Biên trưởng hy nghĩ thầm người này cũng không ngu ngốc, như thế nào liền săn sóc không đến điểm thượng đâu. đoán chúng nàng tâm tư rất khó sao. Bất quá nghĩ nghĩ nàng vẫn là quyết định không nói, dù sao cũng nhao quá. hắn cũng nên biết được chính mình nên có cương cường tính tình một chút không ít. Sau này nàng liền phải mở to hai mắt nhìn chằm chằm hắn, hắn giữ gìn nàng làm nàng vừa lòng, nàng liền toàn lực duy trì. Nếu là thật sự nơi trốn mà trước người khác rồi sau đó nàng, không đem nàng đương một chuyện, nàng thật đúng là luyến tiếc đá văng hắn sao. Biên trường hy oán hận mà nghĩ, nắm hắn và táo chôn ở trong lòng ngực hắn. Cảm nhận được nàng dịu ngoan, cố tự nhẹ nhàng thở ra, Hoàn toàn không biết trong lòng ngực người đã ở cân nhắc chia tay lúc sau chính mình nên như thế nào sinh hoạt. Đồng nhiên, một tiếng vịt được thét chói thai phá không dựng lên, sau đó là cái gì cổ quái thanh âm cùng dên dĩ, hai người đồng thời thân thể cứng đờ. Bọn họ giống như đã quên một sự kiện. Nơi này là địa phương nào, lại có cái dạng gì người? Phần 94 Nhìn mắt đã nhanh chóng bóng đêm tràn ngập trong sân cốc, nơi xa cái kia hãy còn động tình động tác dâm loạn người. Hai người tức khắc xấu hổ đến không được, biên trường hy cách đến phiếm ghê tẩm, cố tự mặt tắc hắc đến không thể lại hắc. Như thế nào đem người này cấp đã quên. Hảo hảo lãng mạn mỹ rượu không khí nháy mắt nát đầy đất, làm cho giống như chính mình đều phải đáng kinh lên. Biên trường hy đẩy hắn một phen, hoan trách nói, cũng không nhìn xem là địa phương nào. Nơi nào còn nhớ rõ hắn. Cố tự cực thấp giọng mà nói thầm, bao gồm đến nơi đây tới muốn làm cái gì đều suýt nữa đã quên. Này vẫn là chưa từng có quá sự. Hán đoan chính nghiêm túc cảm xúc, đang muốn đem người kia đánh vựng, đồng nhiên có một bóng người từ xe sau chui ra tới, trong tay một cái cục đá dường như đồ vật thật mạnh nện ở quên hết tất cả trần mặt rỗ sau đầu, trần mặt rỗ hử cũng không hử một tiếng liền ngã xuống. Biên trưởng Hy cũng mở to sáng đôi mắt, tuy rằng ánh sáng không được tốt, nhưng này không phải thực gây trở ngại nàng thấy rõ kẻ tập kích là cái nữ nhân, hơn nữa đánh lén sau khi thành công nàng không chạy. mà là ngồi xổm xuống đi một chút tiếp một chút mà đấm vào động tác cực tàn nhẫn rất nặng như là muốn phát tiết vô tận thù hận nàng cùng cố tự liếp nhau cố tự nói ngươi trước ngốc tại nơi này hắn bay nhanh mà qua đi sợ kinh động những người khác không có vận dụng dị năng thuần thoái này đây thân thể của mình có bạo phát lực nhưng cũng trong nháy mắt vọt tới kẻ tập kích bên người một chút liền đem người cấp chế trụ lại dứt khoát lại tàn nhẫn biên trường hy nhìn hắn đang hỏi lời nói Chính mình nhìn nhìn địa phương khác, lửa trại tiệc tối đại khái bắt đầu rồi, trong doanh địa bốc cháy lên ánh lửa, cùng với mọi người vui mừng chúc mừng thanh, bên này động tĩnh căn bản thấu bất quá đi. T.S. Hoàn toàn lưu lạc vì tay tàn đảng, ta dày đặc mà bất đắc dĩ, đệ nhị càng còn không có mã, nhưng muốn đi ra ngoài khánh sinh, trở về lại nỗ lực a các bạn không cần chờ, bởi vì ta cũng không xác định khi nào có thể trở về, ta có tội. chương hai thẩm vấn không xong đối thoại canh hai một lát sau cố tử mang theo kia nữ nhân lại đây biên trường hy nhìn nhìn là phía trước bị trần mặt dô bắt được mà bát ướt quần áo vị kia nàng nước mắt chảy ròng, nhìn đến biên trường hy càng là khóc đến lợi hại biên tiểu thư cố đội nhìn đến các ngươi thật sự là quá tốt ta chúng ta phía trước nơi nơi tìm các ngươi sau lại càng là mỗi ngày ngóng trông các ngươi xuất hiện biên trưởng hy nhìn xem nàng lại nhìn xem cố tự, là chúng ta trong đội ngũ người. Cố tự còn chưa nói lời nói, nữ nhân liền vội không ngừng mà nói, là là, ta là 80.706 tiểu đội người, têu vương di hoa, ta tiểu đội trưởng là 20, trung đội trưởng là 20, đại đội trưởng là khâu phong khâu đội, chúng ta tiểu đội còn có. Nhất hào đại đội là cố tự lãnh, số tám đại đội còn lại là khâu phong chỉ huy, một đầu một đuôi vốn chính là quan trọng nhất. Trung tiểu đội trưởng tên biên trường Hy chưa từng nghe qua, nhưng Cố tự là có ấn tượng, nếu là người ngoài sẽ không như vậy rõ ràng. Đến nỗi mặt khác đồng đội, tuy rằng Cố tự cũng không quen biết, nhưng có thể báo ra nhiều như vậy tin tức, không giống như là giả. Cố tự kêu nàng lại đem chính mình trải qua nói một lần, nguyên lai like hôm trước đoàn xe trải qua một cái đường hầm, bởi vì đường hầm có không ít sụt xuống xuống dưới hòn đá, bên trong còn có tăng thi, phái người đi tiêu trừ. Vì thế đội ngũ liền tại chỗ ngưng lại hơn 3 giờ, chờ đường hầm rốt cuộc thanh sạch sẽ, đội ngũ một lần nữa thúc đẩy, đồng nhiên đội đầu cùng đội đuôi lọt vào đánh lén. Vương Di Hoa nói số 8 đại đội mặt sau 4 năm cái tiểu đội tổn thất thảm trọng, bị giết đã chết hơn phân nửa, giống tư sắc tương đối tốt nữ nhân đều bị chảo đã trở lại. Bọn họ tuy rằng ở cái này địa phương, nhưng không có ổn định đồ ăn nơi phát ra, trừ bỏ chặn đường cướp bóc, bọn họ còn sẽ cùng gần nhất một cái căn cứ. Tên cứ gọi là số bảy căn cứ trao đổi vật tư, những cái đó nữ đội viên đều bị bọn họ bán được số bảy căn cứ đi, giống ta như vậy tư sắc không tốt, mới bị lưu lại, bất quá qua như vậy hai ngày, bởi vì chúng ta ngày hôm qua ban đêm kế hoạch quá đào vong, cho nên, trừ bỏ ta. Những người khác đều tra tấn đã chết. Nàng nói lưu lại thống khổ kiên nghị nước mắt, ta biết ta cũng sống không lâu, nếu không phải bọn họ vội vàng tranh luận thêm không gia nhập số bảy căn cứ. Ta cũng sống không được lâu như vậy, cho nên ta muốn chết cũng muốn kéo hai cái đệm lưng. Cho nên ta mới. Nàng còn kéo cao ống tay háo làm hai người xem trên người nàng miệng vết thương. Biên trường hy nhìn liếc mắt một cái, thật là bị ngược đãi lúc sau giấu vết. Nàng gặp qua rất nhiều loại này sự tình. Một người trên người miệng vết thương là bởi vì làm nhục cha tấn mà đến. Vẫn là chiến đấu đánh nhau chúng sinh ra, vẫn là chính mình làm ra tới cơ bản liếc mắt một cái nhưng phân biệt. cố tự ánh mắt so nàng còn đồng. Hơn nữa bọn họ hai người xuất hiện đến đột nhiên, như vậy đoạn thời gian nội, muốn biên một cái chuyện xưa lừa bọn họ cũng không dễ dàng. Bọn họ hai cái là tin bảy tám thành. Theo Vương Di Hoa nói, các nàng bị bắt giữ lúc sau vẫn luôn bị bịt mắt bị trói tay chân ném ở trong xe. Sau đó bị coi như hàng hóa giống nhau sàng trọn quá, cuối cùng bị đưa tới nơi này mới chậm rãi biết từ đầu đến cuối, mà hỏi đến bị làm ra xe thiết giáp. cùng với toàn bộ đội ngũ tình huống hiện tại lại không rõ ràng lắm nàng nói chính mình chỉ là một cái thực bình thường đội viên ngày thường liền phụ trách nấu cơm giặt quần áo này đó biết đến sự cũng không nhiều huống chi lúc ấy binh hoang dối ren nàng rất sớm liền hôn mê bất tỉnh làm nàng nốc tại một bên cố tự biên trường hy tránh ra vài bước thấp giọng thương lượng hiện tại phải làm sao bây giờ cố tự nhìn nhìn vương di hoa thấp giọng nói ta đi chuyển một vòng Lộng vài người lại bộ chút lời nói, nếu cùng nàng nói được vô dị, chúng ta đi trước sẽ ra chuyện đường hầm nhìn xem. Biên trường hy nhúng mày, những người này liền như vậy tính. Trả thua bọn họ chúng ta không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt, hiện tại quan trọng nhất chính là trước tìm được đội ngũ. huống chi, hòa thượng chạy được miếu đứng yên, bọn họ không phải muốn đi số 7 căn cứ sao. Biên trường hy tỏ vẻ này phân rộng rãi nàng nhưng không có. Nàng nhìn vương di hoa. Cố tự tắc lạng yên rời đi, thân hình hoàn toàn đi vào bóng đêm, cũng không biết chọn cái kêu nhập khẩu thâm nhập doanh địa. Nàng không thế nào lo lắng, thật muốn chính diện giao chiến, này một cái doanh địa mấy trăm hào người khả năng còn sẽ làm nàng cùng cố tự có chút kiên kỵ. Nhưng chỉ là nhanh chóng xuất nhập, chào vài người, căn bản sẽ không có cái gì nguy hiểm. Vương Di Hoa nhìn xem chung quanh, ánh mắt có chút co rúm, cố đội đâu. Hắn có chút việc. Biên trường Hy nhìn nàng che kín thật nhỏ miệng vết thương tay, ta giúp ngươi xử lý một chút miệng vết thương đi. Đối phương thụ sủng nhược kinh, biên trường Hy lấy năng lượng ở nàng trong cơ thể xem xét, xác định nàng không có dị năng, như nàng theo như lời là cái phổ phổ thông thông hỗn hậu cần phụ nữ, nàng thu hồi tay, chỉ này mấy cái chớp mắt thời gian, vương di hoa trên người sở hữu miệng vết thương đều hợp hảo, nàng kinh ngạc mà nói không ra lời, này, lợi hại như vậy. Biên trường Hy cười cười, đúng rồi, ngươi nói những người khác đều đã chết, chỉ còn lại có ngươi một cái, ta có điểm tò mò, vì cái gì chỉ còn ngươi một cái. Vương Di Hoa cúi đầu, ta, ta quá vô dụng, chúng ta chạy trốn thời điểm ta chính là đi theo mặt sau cùng, sau lại bị bắt chủ ta cũng không có biện pháp phản kháng. Biên trường Hy tinh tế mà nhìn nàng, ngươi năm nay vài tuổi, ta, màu 30, nàng sờ sờ mặt, vội vàng giải thích. Chúng ta tiểu đội có cái thủy hệ, ta giúp nàng giặt quần áo, nàng liền mỗi ngày giúp ta bổ thủy, cho nên ta làn ra so thường nhân muốn hảo, ta chưa nói dối. Nga, trước kia ở căn cứ ngươi trụ địa phương nào, trong nhà còn có người sao? Biên trưởng hy một câu một câu hỏi, cũng không che giấu chính mình ý đồ, nhưng đối phương tuy rằng có cùng cái này tuổi không lớn tương xứng ngượng ngùng hoảng loạn, nhưng có thể giải thích vì chịu quá kinh hách cùng quá mức khẩn trương. Cái khác trả lời nhưng thật ra nhìn không ra điểm đáng ngờ, đến cuối cùng nàng đều cảm thấy là chính mình quá đa nghi. Cố tự mang về tới tin tức cũng là như thế. Bọn họ liền mang đi vương di hoa, ở vùng hoang vu qua đêm. Có người ngoài tự nhiên liền không thể tiến nông trường, vây quanh đống lửa ăn qua đơn giản cơm chiều, làm vương di hoa đến trong xe nghỉ ngơi, bọn họ hai cái ở hỏa biên không động đậy. Ngủ đi, ta tới các đêm. Cố tự nói. Biên trường hy chọc cháy đôi, bên trong nàng chôn mấy cái tiểu khoai lang, là nàng bữa ăn khuya, khi thì thoán khởi ngọn lửa đem nàng mặt ánh lượng, thay phiên đến đây đi, ta nửa đêm trước ngươi nửa đêm về sáng. Ngủ hạ tái khởi tới ghét nhất. Tuy rằng kết thúc dùng mình, nhưng nàng vẫn là thực lãnh đạm. Cố tự chưa nói hảo cũng chưa nói không tốt, hắn nhìn nàng hỏi, ta còn không có hỏi qua đi, ngươi lại như thế nào tìm được ta? Nàng nhúng mày, còn có thể như thế nào tìm được? liền như vậy tìm bái nếu không phải tang thi quá nhiều cũng không cần hoa như vậy nhiều thời gian nàng bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện lại nói tiếp ngươi cũng quá có thể chạy hẳn là sáng sớm liền bị thương đi ta qua đi đến cũng không chậm ngươi liền không thấy bóng dáng cố tự cười cười lúc ấy hắn bỏ ra khoang điều khiển điều động toàn thân năng lượng kiếp nổ trên cơ đem kia chỉ chim khổng lồ thật lạ động tính đưa tới không ít hút máu ăn thịt ra hỏa hắn chỉ có thể nhanh chóng rời đi Ta một đường để lại ký hiệu. Biên trường hy trận trắng mắt, thật tiếc nuối, ta xem không hiểu. Trên thực tế khi đó nàng căn bản là không nghĩ tới hắn khả năng lưu ký hiệu việc này, nàng đều gấp đến độ không biết Nam Bắc Tây Đông. Nàng hơi hơi thấp hèn mặt, một cây nhánh cây có một chút không một chút mà ở ngọn lửa xuyên qua. Đúng rồi, bắt ngươi chính là người nào? Cố tự Híp lại híp mắt, ta lúc ấy hành động không lớn tiện lợi, chờ cứu viện, nhưng người một nhà không chờ tới. Trước gặp một đợt ở nơi đó săn thú, bọn họ là gia cắt vân mã trong đội ngũ người. Biên trưởng Hy ngừng tay, ta như thế nào không đụng tới. Cho nên lúc ấy ở sơn biên cái kia doanh địa, là gia cắt một mạch nhân mã. Ân, nghe nói là vừa đến, muốn bắt sống ta trở về, phỏng trừng là muốn hỏi chim khổng lồ sự. Biên trưởng Hy trên mặt đất khoa tay múa chân hạ. Lúc ấy nàng không biết rõ ràng Nam Bắc Tây Đông, cũng không biết đi rồi rất xa. Bất quá sau lại đi trở về tới khi Tính Tính từ phát hiện cố tự địa phương đến phía trước chính bọn họ doanh địa, trung gian cách 4 năm cái đỉnh núi, cơ hồ là một mảnh liên miên núi non, từ bên kia hẳn là có thể nhìn đến rất xa có biến dị điểu đàn xuyên thấu tầng mây xuống dưới công kích, sau đó lại vừa lúc đụng tới bị thương cố tự, tưởng bắt trở về hỏi cái 1 2 3 cũng là khả năng, huống chi vốn dĩ hai bên, liền có thể nói là kết thủ. Nàng có chút buồn bực. Cho nên nói khi đó liền tính bị bắt lấy cũng ném không được mệnh. Kia nàng như vậy kích động làm cái gì a? Cố Tự nói chính mình dám làm như vậy liền nhiều ít có năm chắc, hắn làm ký hiệu, ở trong núi lắc lư, chờ Khâu Phong đánh thắng trưởng khẳng định sẽ tổ chức người đi cứu hắn, tuy rằng sau lại gặp gỡ khách không mời mà đến, nhưng liền tính bị bắt giữ, hắn cũng có thể cùng địch nhân Chu Toàn bảo đảm thánh mạng vô ngu. Kia nàng chẳng phải là bận rộn nhọc lòng thật sự không có giá trị. Nghĩ nghĩ nàng cảm thấy chính mình có điểm ngu đần, buồn bực mà nâng má, "Mau đi ngủ đi, thực mau liền đêm khuya." Nàng không nghĩ cùng hắn nói chuyện, lần này đối thoại đúng là không xong cực kỳ, nàng muốn tìm sữa bò cầu an ủi, nhưng nàng lại nghĩ tới sữa bò còn ở nông trường, hôm nay liền không đem nó mang ra tới, mà bây giờ còn có người ngoài ở, tổng không thể chống rỗng đem sữa bò như vậy cái sống sờ sờ ra hỏa biến lên ra. Nàng đứng dậy hướng nơi xa đi, cố tự vội vàng đứng lên. Ngươi đi đâu? Đi tìm sữa bò. Tìm một chỗ đem nó thả ra. Ngày hôm sau thiên sáng ngời, bọn họ liền đi cái kia xảy ra chuyện đường hầm. Đường hầm nhập khẩu bị phá hỏng, mà ra khẩu ở sơn kia một đầu, mười mấy km lớn lên đường hầm, sỏ xuyên qua cả tòa khổng lồ sân thể. Trong khoảng thời gian ngắn nhưng không vượt qua được đi. Cố tự ở hiện trường thăm dò một hồi, hẳn là sợ mặt sau bị đuổi theo cho nên đem nơi này tạc sụp. khâu phong hẳn là sẽ không làm loại sự tình này. Tuy rằng vô tình điểm nói, chỉ cần cố hảo tự mình là được, còn quản khác ai chết sống. Nhưng như vậy lấp kín nhập khẩu, mặt sau lại có người tới liền vô pháp thông qua, chỉ có thể lùi lại trở về, một đi một về, nguy cơ cùng vật tư tiêu hao sẽ thực làm người đau đầu, cho nên bọn họ phía trước đi qua lộ, cũng không sẽ cố ý thiết trí chướng ngại. Không đến vạn bất đắc dĩ, cũng tuyệt không sẽ đổ lộ. Hiện trường xem ra nhưng không giống vạn bất đắc di tình huống, bởi vì nhìn ra được tới tử thương không nghiêm trọng lắm. Kia giúp cường đạo hẳn là chỉ là thả xương khói đạn linh tinh đồ vật, sau đó loạn rảo một đoàn đắc thủ liền chạy. Biên trường hy khỏe mắt nhưng hắn, người cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau chính trực phúc hậu. Này nữ khí không rất giống ca ngợi, cố tự không dám cùng nàng miệt mài theo đuổi vấn đề này. Vương Di Hoa Trần chờ hỏi, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Nếu biết phương hướng rồi, chúng ta đổi con đường đuổi theo đi, lấy chúng ta tốc độ, 1-2 ngày liền đuổi kịp. ts, Giống như đuổi kịp, xin lỗi như vậy văn a, này trương liền tới không kịp như thế nào châm trước sửa chữa. mươi 299 tìm tòi nghiên cứu, tiến số 7 căn cứ, canh một, Chính là vương di hoa ấp tha ấp đúng mà nói, ta phía trước giống như nghe được, đội ngũ khả năng muốn đi số 7 căn cứ. Cố tự quay đầu xem nàng, vì cái gì? Ai nói? Giống như nói là muốn tiếp viện cùng chỉnh đốn, các đội viên nói chuyện phiếm khi nói đến, hình như là trung đội trưởng nơi đó để lộ ra tới. Cố tự cùng biên trưởng Hy nhìn nhau liếc mắt một cái. Ta cảm thấy cái này Vương Di Hoa có vấn đề. Hướng số 7 căn cứ đi tới trên đường, biên trưởng Hy cùng cố tự kề thai nói nhỏ, Vương Di Hoa liền đi theo bọn họ phía sau cách đó không xa, nỗ lực đối pho dưới chân lầy lội ướt hoạt đường núi. Ta cũng cảm thấy có điểm không khỏe cảm, nhưng nàng biết rất nhiều chúng ta trong đội ngũ sự. Cố tự nói, ta hỏi vài người khác, cách nói cùng nàng không sai biệt lắm, có thể thấy được nàng không có nói sai. Biên trường Hy liền không nói, dù sao hết thể nghi vấn đến số 7 căn cứ là có thể có đáp án, dù sao kia nữ nhân cũng không bản lĩnh làm hại bọn họ hai cái. Nói lên cái này số 7 căn cứ, nàng mơ hồ có chút ấn tượng, từ Tô Thành đến thủ đô. Dọc theo đường đi có không ít căn cứ, này bất quá là một trong số đó, nàng nhớ rõ kiếp trước chưa tiến vào quá, cho nên cũng giới hạn trong biết như vậy cái địa phương. Cái gọi là số 7, không phải 1 2 3 như vậy bài xuống dưới, bài đến thứ bảy, lại không phải chuỗi cửa hàng, sở dĩ lấy tên này. Nàng ngẩng đầu nhìn căn cứ nửa cũ nửa mới xi si măng cửa thành thượng cao cao lập đầu đại thân thể tiểu, tứ chi cơ hồ nhìn không tới, hai con mắt kinh tủng mở to quái dọa người pho tượng. khoe miệng chịu chịu đối chính là bởi vì căn cứ này thủ lĩnh đặc biệt mê luyến mộ bộ điện ảnh chung cái này ngoại tinh sinh vật nàng nhớ rõ giống như kêu bảy tử tới bọn họ ba cái đi vào trước cửa lúc này trước cửa bài thật dài đội ngũ vừa thấy bộ dáng chính là ngàn dặm buôn ba mà đến xe cùng người bài đến siêu siêu vẹo vẹo các loại tiếng vang ồn nào một đoàn giống như chợ bán thức ăn giống nhau cái này địa phương kỳ thật tương đối hẻo lánh Bình thường tới nói không nên có nhiều như vậy vội vàng tiến căn cứ người, nhưng tính tính thời gian. Lúc này vừa lúc là tô thành căn cứ kia mang bắc thượng đảo vong dòng người tới nơi này thời điểm, hơn nữa hẳn là chỉ là tiên quân, Cao Phong Kỳ còn muốn quá một đoạn thời gian đâu. Nói trắng ra là căn cứ này tương đương với một cái cung qua đường người nghỉ chân chạm dịch, một cái chạm trung chuyển, phía nam tới người đến lúc này cũng nên đi hơn một tháng. các loại vật tư không sai biệt lắm tiêu hao tới rồi một cái nông nỗi, nhu cầu cấp bách tiếp viện, hơn nữa thân thể, tâm lý đều yêu cầu một cái tương đối an toàn địa phương tới nghỉ ngơi điều chỉnh, cho nên cái này khách điếm liền có quần cuộn không ngừng lai like khách, nghỉ chân, ở trọ ăn bữa cơm, làm điểm mua bán, hiểu biết thế giới phát triển, đều là có. Biên trưởng Hy nhớ rõ kiếp trước nàng rời đi tô thành tương đối muộn, đến nơi đây vừa lúc đuổi kịp Cao Phong Kỳ. Nghe nói mỗi ngày chờ tiến vào số 7 căn cứ đội ngũ từ sớm đến tối đều không mang theo ngắn lại. Tiến vào phi dụng còn cao đến dọa người, trong căn cứ mặt lại tấc đất tấc vàng, không phải kẻ có tiền căn bản thuê không đến nhà ở. Vì thế nàng nơi đám kia người liền không có lại đây xem náo nhiệt, tìm cái đất hoang thảm hề hề mà chắp vá một đêm. Ngày hôm sau liền đi rồi. Lúc này nàng nhìn phía trước đội ngũ, nay hẳn là hai chi quy mô không lớn người sống sót đội ngũ. Bài bài khai tuy rằng thượng vàng hạ cám nhìn rất dài, nhưng người không nhiều lắm, chờ cái một giờ như vậy hẳn là là có thể đến phiên bọn họ. Cố tự nói, ta đi tìm hiểu một chút tình huống. Biên trưởng Hy gật đầu, ngươi đi đi. Nàng nhìn đến mặt sau còn có người tới, vội mang theo Vương Di Hoa bài tiến đội ngũ. Vương Di Hoa nắm đôi tay, cũng không biết đại gia có hay không tới. Biên trưởng Hy nhìn dưới chân dạng nước xi si mang mặt đất, mặt trên có thật mạnh bánh xích gân ký. Một cái điệp một cái, hơn nữa ấn ký thực tân. Phía trước đi tới một đội ăn mặc cam vàng sắc công trình phục người, một bên thét to, sang bên trạm sang bên trạm, nơi này muốn tu lộ. Chờ tiến căn cứ đội ngũ bị đuổi tới lộ một bên, những người đó liền ở lộ trung ương lan khởi cảnh rơi tuyến, đốc công đạp đạp mặt đất những cái đó cái khe. Xì si một tiếng kinh miệt, thật là hảo như bẻ một cái bộ đội A. Xe tăng như vậy nhiều chiếc, bọn họ nhưng thật ra phong cảnh. Đêm này tân phô tốt lộ biến thành như vậy, chịu tội chính là chúng ta. Áp hỏng rồi này lộ, bọn họ có cho hay không bồi thường A? Một cái hỏi. Kia đốc công thô thanh thô khí mà mắng, bồi cái rắm Chúng ta đại quản gia chỉ kém đem người đương tổ tông dường như cung đi lên, liền vào thành phí cũng chưa thu nhiều ít, còn gọi bọn họ bồi tiền. Hợp với tu lộ xi si măng, sang, nhân công đều đến lao tử tới nghĩ cách. chết không được, người này như vậy táo bạo. Nguyên lai like muốn tự xuất tiền úi. chung quanh ngoại lai like xếp hàng người bừng tỉnh đại ngộ, vốn dĩ ngại này đốc công hồ nào, cũng có chút lý giải lên, có người nhỏ giọng nghị luận, này căn cứ có phải hay không không đáng tin cậy A này tu lộ như thế nào còn muốn đốc công chính mình sửa trị tài liệu. Mặt trên không cho phát, nói không chừng thù lao cao, nói không chừng người này chính là trong căn cứ lãnh đạo chi nhất, trước kia chính phủ làm kinh tế khai phá, không còn phải chính mình chiêu thương dẫn tư. Mặt trên còn có thể trực tiếp bắt tiền. Một đạo lý một đạo lý. Bởi vậy, mọi người liền làm không rõ ràng lắm căn cứ này rốt cuộc là cái dạng gì một cái chương trình chế độ hệ thống điều lệ. Cố tự từ trước mặt trở về, hán cao lớn tuấn Mỹ bộ dáng gọi người ghé mắt liên tục, mặc dù trên đầu đẻ nặng đỉnh đầu mũ, xem không lớn rõ ràng bộ dạng, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần hạ nửa khuôn mặt cùng dáng người, cùng với giơ tay nhấc chân gian khí độ, không một không cho người nghĩ đến một cái từ ngữ. Xuất sắc hơn người. Không thể phủ nhận, biên trường Hy trong lòng có một tia tự hào, nhưng là, ở chỗ này như vậy dẫn người chú mục cũng không phải là quá tốt sự. Nghe được, hôm kia xác thật có một chi ba bốn mươi vạn người đội ngũ tiến vào chiếm giữ, nhưng đội ngũ lai lịch bối cảnh liền không ai biết. hắn có những người khác, hạ giọng, bất quá chúng ta có điểm phiền thoái nhỏ. Cái gì? Muốn vào đi yêu cầu tiếp thu toàn thân kiểm tra, cũng bị cách ly quan sát sáu tiếng đồng hồ. Biên trường hy khuôn mặt cứng đờ một chút, nàng như thế nào đã quên cái này, sau lại rất nhiều căn cứ cơ bản đều có cái này quy củ, sợ bị tang thi cắn thương người đi vào thi biến mà nguy hại hắn nhân sinh mệnh cập căn cứ ổn định. Cho nên cái gọi là toàn thân kiểm tra, la cởi sạch quần áo lọa thể kiểm tra. Kiếp trước tuy rằng từng có như vậy vài lần như vậy trải qua, nhưng phạm là tâm lý bình thường khỏe mạnh nữ tính, liền không có thích bị lỏa thân kiểm tra. Đặc biệt có chút căn cứ đặc biệt biến thái, sẽ an bài khác phái tới kiểm tra, còn có ở trong phòng trang cái ca mạ dạt gì đó. Sau đó thao tác gian phía trước làm vài người mùi ngon mà thưởng thức thêm bình phẩm từ đầu đến chân. Về sau kia ghi hình nói không chừng còn sẽ lấy tới giải trí tiêu khiển, hoặc là uy hiếp nữ tính đi vào khuôn khổ linh. Tinh! Đủ loại mặt trái ký ức cùng liên tưởng mạo đi lên, nàng làn da thượng toát ra nổi da gà, vội lui về phía sau một bước. Nếu không chính ngươi vào đi thôi, tìm được người liền ra tới nói cho ta, dù sao mục tiêu như vậy đại, khẳng định thực hảo tìm. Cố tự nhìn nàng một hồi. Sau đó cúi đầu cười hai tiếng. Biên trưởng hy nheo lại mắt, ngươi đầu ta. Không có không có, chỉ là ta cũng không thích loại này quy củ, cho nên ta hỏi bọn họ, có biện pháp nào có thể miễn trừ loại này kiểm tra. Kết quả đâu? Thực lực cũng đủ cao. Hoặc là tiền cũng đủ nhiều. Người trước là huy hiếp, người sau là hối lộ, mà bọn họ vừa lúc cũng đủ cường, cũng đủ giàu có. Biên trường Hy hắc mặt nhìn chằm chằm hắn, kia vẫn là chính ngươi đi thôi, có kết quả liền ra tới, ta liền ở chỗ này chờ. Trường Hy cố tự vội vàng kéo nàng, nói dỡn, chúng ta chân chính phiền thoái là dấu ở trên tường quan sát, đo lường và điều khiển nghi. Quan sát, đo lường và điều khiển nghi. Biên trường Hy bị lập tức rời đi lực chú ý. Nơi này cư nhiên phát minh ra loại đồ vật này. Không rõ ràng lắm, nhưng ta vừa rồi ở bên cạnh nhìn đến mỗi khi có người đi vào. Trên vách tường liền sẽ hiện lên một đạo quang, nếu không phải gặp qua quan sát, đo lường và điều khiển nghi ta liền tính chú ý tới cũng chỉ sẽ coi như là điện tử theo dõi đầu. Biên trưởng hy như mày nghĩ nghĩ, cho nên, bọn họ là ở trộm mà thăm dò rõ ràng đi vào người này đó là không gian hệ, trong không gian đều có bao nhiêu thân ra. Nay thật đúng là bị hội, bọn họ muốn làm gì? Kỳ thật ngẫm lại cũng là, lại không giống tô thành căn cứ, đến vậy nhờ mà đi người liền đánh ở kia an ra chủ ý, nếu là thường trụ dân, ra ra vào vào tiếp thu kiểm tra, tuân thủ trước phi điều khoản là theo lý thường hẳn là. Mà nơi này bất quá là cái lâm thời khách điếm, đi vào người đại bộ phận bất quá chính là mang cái mấy ngày nửa tháng, nếu là trước cửa thật lập như vậy cái quan sát, đo lường và điều khiển nghi. còn có ai nguyện ý đi vào, tựa như biên trường hy kiếp trước giống nhau, tùy tiện tìm khối đất chống nghỉ một đêm, coi như làm không như vậy cái căn cứ chẳng lẽ sẽ chết. Cái này số 7 căn cứ hành vi hoàn toàn chính là ở nhìn trộm nhân ra, nói không chừng sẽ từ giữa sảng chọn ra đã là người giàu có, vũ lực lại không cường. Buổi tối chạy tới cướp bóc. Biên trường hy không phải không có ác ý mà nghĩ, đối căn cứ này ấn tượng hàng tới cực điểm, lại coi trọng đầu cái kia bảy tử pho tượng, Càng thêm cảm thấy kia hai con mắt tà ác thật sự, tiểu xảo miệng so buồn máu mồm to còn tham lam. Ở chuẩn bị tu lộ, ở duy trì trật tự những người đó, đều là cường đạo, mà bài đội vội vàng đi vào đều là ngây ngốc đại dê béo. Bất quá này không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là, nếu đây là cái hấp điếm, đi vào cái kia hư hư thực thực giang thành tập đoàn đội ngũ có thể hay không bị ăn luôn. Bọn họ càng muốn vào đi tìm tòi đến tốt cùng. hai người nhau Biên trường hy nói, ngươi trên cổ tay cái này là tránh không khỏi đi, ta nói, tuy rằng sẽ bị chắc ra không gian, nhưng hiện ra ở hình ảnh cùng số liệu thượng chỉ là trống giống, nếu không ngươi hai xuống, sau đó ta liền làm bộ là không gian hệ. Kỳ thật đặt ở trước kia, nàng nông trường vẫn là sẽ bị quan sát, đo lường và điều khiển nghi chắc ra tới, nhưng có tinh thần hệ lúc sau, chỉ cần phát ra tinh thần che giấu, là có thể được đến chống giống kết quả. Đây là nàng ở Giang Tri Hoán nơi đó thí nghiệm không biết bao nhiêu lần thí ra tới. Kiếp trước bởi vì không gian hệ diễn sinh tinh thần hệ quá ít quá ít, nàng liền không chú ý quá cái này, nhưng nàng phỏng trừng tinh thần lực có thể hiểm hộ không gian tồn tại, không chỉ có là nàng có thể, phỏng trừng bình thường không gian hệ hẳn là cũng có thể, đương tinh thần lực cũng đủ cường đại, thậm chí có thể hoàn toàn che giấu không gian tồn tại. Cố tự nhìn phía trước, trong lòng tính toán đem kia đài dụng cụ sẽ rất khả năng tính. ngoài miệng lại nói tạm thời không thể tưởng được mặt khác biện pháp liền trước như vậy quyết định đi một bên bài đội hắn nâng lên tay tới biên trưởng hy nhân mệnh mà cho hắn trích vòng ngọc mảnh nhỏ không gian khí hoa thật lớn sức lực mới hái xuống sau đó nhét vào túi kỳ thật là bỏ vào nông trường ở người khác xem ra nàng bất quá cùng bên người này nam nhân chơi trò chơi đoạt hắn một cái phụ tùng ts nô thẹp phục đem ta bức cho mau hỏng mất Không thể hiểu được lam bình hắc bình, đột nhiên nhiều ra căn bản không hạ quá phần mềm, lần này xóa lần sau lại chạy ra, tốc độ còn chết chậm chết chậm, một cái buổi chiều đều ở tắc cơ, 360 sát độc còn yếu đến bạo. Ta dưới sự tức giận liền đem sở hữu phần mềm cấp tá, lại đem quan trọng nhất bài viết cấp di ra tới, thỏa thỏa mà đem tên kia vắng vẻ, tính toán buổi tối lại mân mê mân mê, lại lão lửa kéo ma giống nhau liền đi trong tiệm lộng cái hệ thống trọng trang. Hiện tại là lấy lao tỷ ở mã, có hai máy tính gì đó, quả thực quá mỹ diệu. Chương 300 không phải, theo dõi vương di hoa, canh hai Hơn một giờ lúc sau, đến thiên biên trường hy bọn họ, cái này số 7 căn cứ cổng lớn trận thế bại thật sự đủ. Khiêng thương đứng hai bài, tuy rằng hiện tại dị năng là mọi người tân sủng, nhưng tối hôm họng súng vẫn là uy hiếp lực không giảm, mọi người nhìn tự nhiên cũng không dám lô mãng. An mặc áo bờ lật trắng một tiểu tổ người sẽ khi trước thô sơ giản lược kiểm tra tới người có hay không bị đánh mất cắn thương dính lên vi rút linh tinh. Lúc trước cố bồi hạ quá khổ công phu chuyên môn xem bị cắn thương người sắc mặt, tư thái, động tác, biểu tình, sau lại luyện đến chỉ cần xem một cái liền biết đối phương muốn không bị cắn, cắn ở nơi nào, còn có bao nhiêu lâu thi hóa, thần đến cùng cái gì giống nhau, bất quá không như thế nào có tác dụng là được. Hiện tại này đó áo bờ lật trắng hiển nhiên cũng có cùng loại công lực, bọn họ lại đây thô thô đánh giá hai mắt, bất quá biên trường hy cảm thấy trong đó một cái thoạt nhìn không biết nên nói khôn khéo vẫn là xảo quyệt nam nhân là ở nhìn bọn họ quần áo, thấy bọn họ ăn mặc sạch sẽ ngăn nắp, ánh mắt thanh minh sắc bén, hắn liền không giấu vết mà chiều phía sau đánh cái thủ thế. Vì thế phía trước xếp hàng người còn không có làm tốt đăng ký đâu, người phụ trách liền tới đây vài bước, các ngươi hảo. ta là tiếp đãi các ngươi tiến vào căn cứ người phụ trách, hoan nghênh các ngươi, các ngươi ba vị là cùng nhau sao. Minh hỏi bọn hắn có phải hay không cùng nhau, Kỳ thật là tưởng phân biệt bọn họ còn có hay không mặt khác đồng bạn, này thế đạo, chỉ cần ba người liền dám ra đây lang bản, chẳng sợ chính là ở trên đường tiến hành một đoạn ngắn lữ trình, kia cũng nhất định là có dựa vào. Huống chi, người phụ trách nhìn nhìn, lập tức đem vương di hoa cấp làm lơ, cái loại này nữ nhân hắn thấy nhiều. Tuyệt đối sẽ không có cái gì bản lĩnh Nếu phải làm cường hào tránh cho bi thôi kiểm tra phân đoạn Cố tử cũng không tiếc với biểu hiện ra chính mình năng lực Mắt vừa nhắc ngự khí lạnh nhạt khí thế kinh người mà nói Liền chúng ta ba người Người phụ trách có điểm bị dọa đến Càng là cường giả tính tình càng là không tốt Này đã là một cái cổ quái định luật Hắn càng thêm khẳng định vị này chính là cái lợi hại Nga nga, kia mời đi theo Tại đây đăng ký một chút Thuận tiện mạo muội hỏi một chút Các hạ là cái gì dị năng? Cố tự lạnh lùng mà con một chút khỏe môi, tay vừa nhấc, một đạo màu tím lam ngọn lửa bạo nhiên bắn ra, dừng ở cách đó không xa một chiếc xe chống thượng. Kia xe bắn một chút, lập tức bị ngọn lửa bao vây, ngọn lửa mãnh liệt mỹ lệ hơn nữa vẫn là trong suốt, mọi người liền nhìn kia xe kéo kẹt kéo kẹt mà bị thiêu đến nhăn xúc đi xuống, giống như bị hòa tan thành bùn lầy giống nhau, mười mấy giây lúc sau cũng chỉ dư lại một trường ghế như vậy lớn nhỏ. khô cằn mà đôi ở nơi đó. Bởi vì mọi người đều nhìn chằm chằm nơi đó xem tròn váng, cho nên không ai phát hiện, cố tự chỉ gian lại phát ra một đạo không thể thấy lôi điện, đánh ở trên vách tường. Chuẩn xác đánh chúng nơi đó một cái không dễ phát hiện trinh thám mắt cùng loại đồ vật, sau đó nơi đó lượn lờ mà toát ra một sợi yên. Người phụ trách thở hốc vì kinh ngạc, hỏa, hỏa hệ. Hảo kỳ quái hỏa hệ, hơn nữa bị bỏng lực như vậy cường, nên có bao nhiêu dai. Biên trưởng Hy thu hồi tầm mắt, trong lòng cười thầm. Đây là cố tự áp chế dưới ngọn lửa, bất luận là ngọn lửa hình thái, vẫn là uy lực, bằng không lấy tia chớp xuất hiện, lại hoặc là 2-3 giây làm một đống thiết khối biến thành phân viên, vậy thật sự khủng bố. Nàng sơn vượt một bước, vung tay lên. Một chiếc so với kia xe cảng vì đại thả dày nặng khí phách xe việt dã chống rông xuất hiện, nàng cười đối người phụ trách nói, ta cố ca không có gì mặt khác yêu thích, liền thích thiêu đồ vật Đây là chúng ta đối với các ngươi tổn thất bồi thường, còn hy vọng đại gia không cần bởi vậy sinh khí. Nay còn có cái không gian hệ, người phụ trách tên một tiếng. Liên Thanh nói không tức giận không tức giận. Phục hồi tinh thần lại lại nói, như thế nào có thể bạch bạch muốn khách quý một chiếc xe, mau thu hồi đi mau thu hồi đi, vừa rồi kia xe đều là báo tường phế, chúng ta còn muốn cảm tạ vị tiên sinh này giúp chúng ta xử lý. Biên trưởng hy nhàn nhạt cười, căn bản không thèm để ý chiếc xe kia. Này Phúc Tư Thái càng gọi người xem trọng liếc mắt một cái. Hai người mang theo vương di hoa ở trên vở nhớ tên, nhưng căn bản không biết lai lịch tuổi dị năng sở trường đặc biệt linh tinh, người phụ trách cũng không dám yêu cầu, vội vàng tự mình mang theo bọn họ đi vào, mặt sau kiểm tra linh tinh cũng tự động giúp bọn hắn miễn, một bên đã gọi người đi thông chi cao tầng, một bên cấp đã phát thân phận từ tạp, còn cấp tuyển một gian điều kiện rất là không tồi tiểu phòng xếp. Cố tự xụ mặt hỏi hắn, Mấy ngày trước có phải hay không tới một cái đại đội ngũ? Người phụ trách một con nịnh nọt cười cùng cúc hoa dường như mặt tức khắc đổi đổi, bất động thanh sắc mà biểu thị xuống dưới. Đúng vậy, là có như vậy một chuyện, chúng ta căn cứ thành lập đến bây giờ, vẫn là lần đầu tiên nên đón như vậy đại quy mô một cái đội ngũ, toàn căn cứ đều kinh động đâu. Kia đều là chút người nào. Nghe nói vũ khí hạng nặng không ít, nhìn chỉnh thể thực lực rất mạnh. hiện tại là có thể kéo tới như vậy một chi đội ngũ, hẳn là rất lợi hại nhân vật đi. Biên trường Hy hỏi tiếp, người phụ trách ha hả cười, lúc ấy là chúng ta chu tổng quản tự mình đi nên đón, hoắc thiên lão đại tự mình tiếp đãi, cụ thể sự tình chúng ta phía dưới nhưng không rõ ràng lắm. Lại xả vài câu hắn liền đi rồi, môn đóng lại, biên trường Hy có chút khó hiểu, nếu là như vậy đại trận thế, liền khẳng định bảo mật không được, đội ngũ là nơi nào tới, dẫn đầu là ai. Này hẳn là thực hảo hỏi thăm, hắn như thế nào giữ kín như bưng bộ dáng? Cố tự lắc đầu, ba người nhìn nhìn cái này phòng ở, hai phòng một sảnh, phòng bếp buồng vệ sinh đều là có, nhưng cũng không biết bao lâu vô dụng quá, một cổ mùi múc, giường cùng sofa bàn ghế chờ ra cụ cũng có một ít, nhưng che kín cho bụi. Lúc này số 7 căn cứ còn chưa đủ hòa bạo, loại này phòng xếp đặt ở Cao Phong Kỳ, khẳng định là đoạt tay hàng thượng đẳng. nhưng hiện tại ở biên trường hy trong mắt thật sự là thực đáng giá bắt bẻ vương di hoa xung phong nhận việc mà muốn quét tước biên trường hy liền cho công cụ cùng thủy nàng cùng cố tự đi vào ban công từ lầu 6 đi xuống xem tầm nhìn thực không tồi phóng nhãn đi chơi tất cả đều là phong ốc, đường phố tương đối hẹp hòi cùng ố lượng trên đường bay rác rưởi cùng các loại thô giáp lời nói căn cứ này còn rất tàn mạn hơn nữa thập phần không sạch sẽ Duy nhất lượng điểm đại khái chính là nơi nơi đều có bảy tử điều khác, hoặc là một cái hình ảnh, một cái huy chương, một cái thu đông, một mặt đón gió pháp phối cơ sĩ, vừa rồi ở cửa nhìn đến sở hữu căn cứ nhân viên công tác cùng công cộng sự vật mặt trên, đều có loại này đồ án, thậm chí thân phận từ tạp mặt trên cũng họa một cái đầu bạch thân thể lục ngoại tinh sinh vật. trừ bỏ cái này, bọn họ phát hiện căn cứ này thế nhưng rất lớn, vẫn luôn kéo dài đến chân núi. Vùng này hẳn là xem như khu dân cư cao cấp, mà xa một chút, cái gì lung tung rối loạn kiến trúc đều có. Vốn dĩ cho rằng tiến vào là có thể tìm được người, nhưng giống như không phải đơn giản như vậy. Giống ngươi nói, như vậy đại một mục tiêu không phải nói không thấy liền không thấy, tổng có thể hỏi đến giờ đồ vật, ta tương đối để ý chính là cái này. Cố tự lấy ra hắn thông tin nghi, phía trước hắn dùng cái kia ở chim khổng lồ kia một dịch trung bị nổ thành hôi. Cái này là hắn trước kia dự bị ở không gian khí. Thông tin nghi thượng tín hiệu chờ mỏng manh mà sáng lên, có thể liên tiếp đến biên trường hy, nhưng trừ cái này ra cũng chỉ dư lại ít ỏi mấy cái tín hiệu. Căn cứ lạc lâu khánh lý luận, mỗi cái thông tin nghi mặt trên đều có một cái uy hiếp tín hiệu gửi đi cùng tiếp thu khí, nhưng chủ máy phát tín hiệu ở đoàn xe bọn họ nghiên cứu tiểu tổ trên xe, cho nên rời đi phát xạ khí quá xa, tín hiệu liền sẽ trở nên quá yếu, cho đến vô pháp liên hệ. Hiện tại lấy cái này đèn tín hiệu độ sáng tới xem, phát xạ khí căn bản không ở phụ cận, mà phụ cận có một mạch cùng nguyên thông tin nghi, nhưng số lượng phi thường thiếu. Như vậy một đại đội, liền tính đánh mất phát xạ khí, nhưng vô số thông tin nghi trồng lên ở bên nhau sở sinh ra tín hiệu cường độ cũng nên là khách quan. Cố tự nhìn trong phòng vương di hoa, xem ra chúng ta bị lừa chi đội ngũ này không phải chúng ta người. Biên trưởng hy nhướng mày đầu, có lẽ nàng không gạt chúng ta. Chỉ là vừa lúc, chúng ta đội ngũ không tới này tới, lại vừa lúc cùng thời gian có mặt khác một chi không sai biệt lắm quy mô cùng trang bị đội ngũ lại đây, hết thể đều là trùng hợp. Cố tử bất đắc dĩ mà nhìn nàng, lúc này môn bị gõ vang lên, nguyên lai like là văn phong lại đây bái phòng hàng xóm, có thể ở lại tại đây cũng đều là cao thủ, lại đây ba cái là cùng tầng lầu, có tới thử, có tới kết giao, có dư lại một cái là không tình nguyện bị kéo tới. bất quá cô tự không có phát triển nhân tế quan hệ ý tứ như cũ bày ra kia phó trang bức phạm biên trưởng hy tắc nói bóng nói gió hỏi đại đội nhân mã sự không được đến cái gì hữu dụng tin tức lúc sau liền đem người cấp lửa gạt đi rồi đi rồi một bát lại tới một bát lúc này là săn thú đoàn săn thú đội lại đây nhận người làm theo đuổi đi hai người nhìn nhau cười khổ nơi này người thật đúng là nhiệt tình lại lợi sẽ không ai trở lên môn hai người liền tương hiệp ra cửa Nói là đi tìm hiểu căn cứ này. Môn đóng lại, cần lao quét tước vương di hoa bùng cây lao nhà, nhìn cấm đoán phòng trộm môn căn căn ngôi, đến mắt mèo mặt sau, đến trên ban công nhìn nhìn, cuối cùng vẫn là trở về tiếp tục quét tước. Lại đợi hai cái giờ, nàng đều đem phòng bếp chỉnh sạch sẽ, hai người vẫn là không trở về, nàng rốt cuộc kìm nén không được. Có lẽ bọn họ gặp cái gì phiền thoái? Có lẽ căn cứ thủ lĩnh đem bọn họ thỉnh đi ăn cơm? Vừa rồi cái kia người phụ trách không phải vẻ mặt nhặt được bảo bộ dáng. Căn cứ thủ lĩnh nếu là có thấy xa, liền sẽ không bỏ qua mượn sức cố tự cơ hội. Kia hắn thực mau liền sẽ phát hiện. Nghĩ đến đây, nàng rốt cuộc ngốc không được, xoa xoa quần áo, trên mặt mặt điểm hôi đem đầu tóc buông xuống che khuất mặt, trong tay cầm một phen dự phòng chìa khóa, liền lén lút đi xuống lầu. Rốt cuộc xuống dưới. Biên trường hy ở trong góc nói thầm, ngẩng đầu liếc cố tự liếc mắt một cái. Kịp. Phần 95 Vương Di Hoa sau khi ra ngoài cũng giống như không có mục đích, đông đáng tây dạo, nếu không phải nàng đem chính mình nói xấu cùng đông đảo chết lặng chật vật mọi người vô dị, chỉ sợ cũng muốn đưa tới phiền. Biên trường Hy ở phía sau tiếp theo nói thầm, nàng giống như muốn tìm người, nhưng lại không có mục tiêu. Cố tự dựng thẳng lên món trỏ, phía trước Vương Di Hoa kích động mà bắt lấy một người nói chuyện, người nọ nhìn đến nàng cũng thực kinh ngạc. Tả hữu cảnh giác nhìn xem, mang theo vương di hoa nhanh chóng rời đi tại chỗ. Chân bộ trưởng, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi bị những người đó trộm tới lúc sau không có việc gì đi. Một lời khó nói hết, tư lệnh đâu? Ai, đừng nói nữa, tư lệnh bị trọng thương, Chúng ta chỉ có thể tới trước này trong căn cứ tới. Ai biết này căn cứ hắc thật sự. Ai, ngươi đi theo ta? Biên trưởng Hy thấy người nọ hoàn toàn xa lạ. nếu không phải đi theo vương di hoa không đối ứng nên là cái gì trần bộ trưởng nào biết đâu rằng đây là cái manh mối a S. sau đó có bổ càng chương ba một tình huống bạch bận việc một hồi bổ càng vừa nghĩ đã một bên lặng lẽ đuổi kịp bọn họ hai người muốn theo dõi người nào cơ hồ không hưởng cái gì sức lực thực mau liền theo tới một cái tương đương cũ nát hoang bại rất tiệm cơm một đám người ở bên trong âm trầm trầm mà mở họ kia hai người đi vào bên trong liền một tiếng gầm lên, Lý Minh, ngươi đem nàng mang đến làm gì? Sau đó là Lý Minh biện giải thanh, tiếp theo một trận lách cách lang cang, vương di hoa từ bên trong chật vật vạn phần mà chạy ra tới, thiếu chút nữa liền đụng vào cố tự trên người, ngẩng đầu vừa kinh vừa giận mà trứng mắt án, cố tự nhìn rách nát tiệm cơm ra tới mấy người, trong mắt hiện lên thất vọng, đổi tới đổi lui thế nhưng vẫn là các ngươi những người này. Nhìn đến này đó biên trường Hy cũng minh bạch thật là bạch bận việc một hồi. Những người này mặt khác nàng không quen biết, gia cắt khiêm lại là sẽ không nhận sai. Nói cách khác, cái gọi là bốn 40 vạn đại bộ đội, căn bản là gia cắt vân mã thành viên tổ chức. Kỳ thật đã có như vậy suy đoán, lúc ấy hai bên đội ngũ tuy rằng cách mấy cái đỉnh núi, nhưng hành trình tiến độ là gần, tính tính thời gian, gia cắt cũng nên đi đến cái này địa phương. bị trong sơn cốc kia giúp cường đạo đoạt người kiếp hóa cũng là ra cắt bọn họ. Cho nên có lớn như vậy một cái bộ đội, thế nhưng sẽ bị nhất bang chướng khí mù mịt thổ phỉ đánh cướp thành công, sau lại lại lấp kín đường hầm nhập khẩu lấy cản phía sau. Biên trưởng Hy tuy rằng miệng thượng không phúc hậu, nhưng đối với khâu phong năng lực vẫn là tương đối tin tưởng, Tổng cảm thấy hắn không nên như vậy vô dụng Đến nỗi vì cái gì bọn họ trong đội ngũ sẽ có giang thành tập đoàn xe thiết giáp Cái này Trần Bộ trưởng lại giống như thực hiểu biết bọn họ tám đại đội sự cùng người. Ra các khiêm đám người nhìn đến cô tự sửng suốt lúc sau lập tức phòng bị lên, ra các khiêm còn lại là cười lạnh lên, ngươi thật đúng là âm hồn không tan, đây là tới báo thù sao. Bất quá thật là đáng tiếc, ngày đó buổi tối muốn bắt bắt ngươi người không phải ta, là ta cái kia lão tử, mà hắn hiện tại ở hoắc thiên nơi đó làm khách làm được chính thoải mái, ngươi không thấy được hắn. Vì cái gì các ngươi nơi đó sẽ có tà trong đội ngũ xe? Cố tự về phía trước đi rồi một bước, nhìn xuống vương di hoa đôi mắt, ngươi lại vì cái gì đối chúng ta như vậy hiểu biết? Vương di hoa, trang đến nhưng thật ra rất giống. Ra các khiêm tựa hồ là không có cố kỵ, ngày đó mất đi ngươi tung tích lúc sau, lão nhân phái người đi các ngươi doanh địa nhìn xem đã xảy ra chuyện gì, giống như các ngươi lúc ấy chính kết thúc chiến đấu. Ngươi cái kêu kêu khâu phong phó thủ phái rất nhiều người vào núi tìm ngươi. Đại khái rất nhiều cao thủ đều xuất động, lao nhân được đến báo cáo, xem các ngươi doanh địa hư không hỗn loạn, mệnh lệnh những người đó đánh lén. Hắn hận không thể đem ra cắt vân mã, phụ thân hắn nói được tệ hơn một chút, còn phái ra phi cơ, vứt không ít đạn dược, cuối cùng ngươi người chạy chối chết, để lại thật nhiều vật tư cùng lao nhược bệnh tàn đâu. Ngươi không cần như vậy chừng mắt ta, bái ngươi ban tặng. lão nhân phòng ta cùng phòng lang giống nhau những cái đó hành động không có giống nhau là ta quyết định ta liền can thiệp quyền hạn đều không có lúc trước gia các khiêm bị cố tự bắt lấy cầm tù đã lâu sau lại tuy rằng nguyên vẹn mà thả lại đi nhưng cố tự làm người mỗi ngày cấp gia các vân mã giáo huấn gia các khiêm đã bị cố tự xúi giục lần này trở về chính là vì đoạt than quyền lại liệt ra đủ loại điểm đáng ngờ dấu hiệu gia các vân mã chính là lại yêu thương thưởng thức đứa con trai này Nhưng hắn bản tính đa nghi, số lần lâu rồi tự nhiên cũng liền tin vài phần. Gia cát khiêm sau lại biết phụ thân xa cách chính mình nguyên nhân, hận không thể xé nát cố tự. Nhưng hắn không biết chính là, hắn lúc ban đầu sở nghe được nhìn đến cảm nhận được gia cắt vân mã đối hắn đề phòng xa cách rất nhiều đều là cố tự làm người giả tạo. Cố tự còn làm gia cát khiêm tin tưởng, hắn sở dĩ bị đóng như vậy nhiều ngày. Là bởi vì gia cắt vân mã không chịu toàn lực đi cứu hắn. Bởi vì ra các tư lệnh càng luyến tiếp chính là chính mình quyền thế, không dám cùng cố tự cứng đối cứng, thậm chí bởi vì nhi tử quá cường, rất sớm hắn liền ở đề phòng đứa con trai này, cố tự hành động căn bản là ở giữa hắn lòng kẻ dưới này. Cấp một phương chế tạo hiểu lầm. Một bên khác giải thích một phen có lẽ liền chuyện gì cũng chưa, cố tình cố tự làm cho bọn họ phụ tử hai cho nhau hiểu lầm. Hơn nữa điểm xuất phát cùng suy xét phương hướng vẫn là không giống nhau, cái này không tin cái kia. Cái kia vừa thấy, liền càng cảm thấy đến đối phương sớm liền thực xin lỗi chính mình, tuần hoàn lặp lại, mâu thuẫn cùng quả cầu tuyết giống nhau càng lăn càng lớn. huống chi, bọn họ phụ tử trước kia chưa chắc không có từng người bản tính nhỏ, thương trưởng vô phụ tử, ai không nghĩ được đến càng nhiều lớn hơn nữa ích lợi. Liền tính bọn họ không có tư tâm, bọn họ từng người thủ hạ cũng sẽ không toàn vô mưu tính, ở những người đó xối dục hạ, cố lên thêm xài hạ, bọn họ có thể không nháo phiên mới là lạ. ra các khiêm hận cố tự, nhưng hắn kỳ thật cũng không biết cố tự chỉ là ở trong đó nhẹ nhàng bâng cơ mà bắt xoay vài cái, lại có thể nói một tay thúc đẩy cái này cục diện, nếu đã biết, lúc này hắn nên trực tiếp nhào lên tới, mà không phải tự cho là bất động thanh sắc mà bôi đen ra cắt vân mã. Cố tự gắt gao nắm chặt nắm tay, trên mặt lại không lộ cảm xúc, ra các khiêm theo như lời khuyết đại khẳng định là có, nhưng chỉ sợ cũng là không giờ 10. Kia lúc sau ngươi có bọn họ tin tức sao hắn thanh tuyến vững vàng thậm chí hơi ngại thanh đạm nhưng biên trưởng hy nghe được ra tới trong đó áp lực cỡ nào nùng liệt phẫn nộ xâm hàn ra các khiêm lắc đầu lão nhân được đến vật tư đem người tù binh trở về cũng không tinh lực thời gian lại đi truy tung hắn bỗng nhiên âm trầm mà cười chỉ vào đã bị cố tự khí thế bức cho chân mềm mà nằm liệt trên mặt đất vương di hoa nói người này là lao nhân bên người bí thư cũng là hắn tình phụ trí nhất têu trần như là lão nhân thể sống chết người ủng hộ. Thẩm vấn tù binh chính là nàng phụ trách. Nghe nói nàng thuộc hạ lộng chết không ít người, hiểu biết các ngươi tình huống khẳng định chính là như vậy tới. Nhưng người này lại hư, cũng là lão nhân mệnh lệnh, chân chính hại chết các ngươi không ít người chính là lão nhân. Có hay không hứng thú cùng ta hợp tác, đem hắn trình đảo. Trần như trong lòng biết chính mình không có đường sống, đơn giản liền bung ra, chỉ vào ra các khiêm mắng, ra các khiêm. Ngươi thật ác độc cũng dám tinh kế chính mình phụ thân. Là ngươi ở hắn đồ an hạ độc đi, bằng không tư lệnh thân thể như thế nào sẽ trở nên như vậy kém. Ngày đó ta còn thấy được, đám kia thổ phỉ lao tới thời điểm, tư lệnh vốn dĩ bị bảo hộ đến hảo hảo, là ngươi chọc hắn một châm đem hắn đẩy trên mặt đất. Nếu không phải như vậy, ta cũng sẽ không rơi vào bị người chộp tới lăng nhục nông nỗi. Cố tự, loại này diệt sạch nhân tính người ngươi cũng dám cùng hắn lui tới sao. Hắn vì bản thân chi tư thậm chí có thể mặc kệ toàn bộ đội ngũ chết sống, hắn chính là người điên. Mang đến cuối cùng ra các khiêm sắc mặt trầm đến có thể tích ra thủy tới, hắn phía sau một người nhảy ra tới, bóp chặt chân như cổ hốn éo, rắc một tiếng, nàng cổ liền lấy vô cùng vặn vẹo tư thái nghiêng lệ đi xuống, không cam lòng trong mắt nhanh chóng mất đi thần thái, cuối cùng biến thành trên mặt đất một khối mềm và xấu xí thi thể. Cố tự dối tay đem biên trường hy ngăn ở phía sau. nhưng nhìn trước mắt một màn này hắn nửa điểm dao động cũng không có giống như chết đi bất quá là một con con kiến ra các khiêm ngẩng đầu lên các ngươi hai cái tụt lại phía sau cố tự ngươi xác thật rất lợi hại nhưng ta hiện tại nhân số chiếm ưu các ngươi lại chỉ có hai người hơn nữa nơi này là số bảy căn cứ không phải địa bàn của ngươi muốn nguyện ý cùng ta hợp tác trả thù ra các vân mã chúng ta hảo thương hảo lượng bằng không ngươi liền quay đầu rời đi Nơi này thủ lĩnh cũng không phải là cái hảo ở chung nhân vật, ở hắn địa bản thượng nháo sự người nghe nói đều đã chết, ngươi tin hay không, ngươi nhất cử nhất động phạm là có một chút khác người, ngay sau đó đều có người hướng hoác thiên đánh báo cáo. Cố tự ánh mắt rất sâu, khẩu khí lại cực đạm, mở miệng nói, ra cắt vân mã ở nơi nào. Ra cắt khiêm cười, đây mới là người thông minh cách làm sao. Chúng ta đi vào nói. Cố tự đứng lặng bất động, ra cắt vân mã ở nơi nào. hắn chỉ cần biết rằng tin tức này ra các khiêm sắc mặt trở nên có chút khó coi bất quá lập tức liền cười đi vào vài bước thấp giọng nói hoác thiên coi trọng lao nhân binh mời hắn cộng đêm nay cơm thời điểm đem hắn cùng hắn thân tín đều giam lên hiện tại người sao Liên nốt ở hoác thiên nhà ở phía dưới tầng hầm ngầm người nọ mới là biến thái thích giam giữ đủ loại người thích xem bọn họ sinh tử quyết đấu bất quá những cái đó quân nhân cũng không phải hảo thuần phục ta nghe nói Hoác thiên giống như đã thuần phục lão nhân, chuẩn bị muốn đem trưa khỏi làm hắn làm chính mình phó thủ. Ngươi cam tâm xem hắn đông sơn tái khởi. Cố tự lạnh lẽo mà cười cười, lại không cam lòng, cũng không như ngươi không cam lòng. Hắn đắc thế sau cái thứ nhất không buông tha chính là ngươi đi, cùng với múa mép khô môi, không bằng mau đi làm chút chính sự. Nói xong hắn mang theo biên trưởng hy cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Biên trưởng hy cảm thụ được hắn phát tán ra tới khí lạnh. Yên lặng mà không nói lời nào. Nàng vẫn là tương đối có chừng mực, có thể nháo thời điểm, có thể châm chọc bắt nước lạnh thời điểm bông ra chút không sao cả, loại này thời điểm tự nhiên không thể lại kích thích hắn. Tựa hồ, giống như, có lẽ, cũng có chút không dám động thổ trên đầu thái tuế cảm giác. Nàng sơ sơ cái mũi, nghĩ thầm người này khí chàng mở ra thật đúng là gọi người thực không dám lô mãng, rất nhiều người sợ hắn không phải không có đạo lý. Bất quá hiện tại hoàn toàn mất đi đội ngũ tin tức, cái này cũng không cần nơi nơi tìm, trực tiếp hướng kinh thành buôn là được, chăm sông đổ về một biển, chăm sông đổ về một biển. Cố tự đi tới đi tới đột nhiên chầm lại, biên trưởng hy kỳ quái mà xem hắn, không chạy nhanh rời đi nơi này sao. Chúng ta tiến vào khi đăng ký chính là tên thật đi. Hắn không đáp hỏi lại, biên trưởng hy gật đầu, đúng vậy, làm sao vậy? Bởi vì lúc ấy không cảm thấy yêu cầu dùng giả danh. Nơi này rốt cuộc có rất nhiều người là từ Tô Thành kia vùng tới, bọn họ gương mặt này qua không bao lâu khẳng định sẽ bị nhận ra tới, trừ phi dịch dung cải trang. Cố tự nhìn quét qua bốn phía, trên đường người đến người đi, bận rộn là có, nhưng so với Tô Thành căn cứ, hoàn toàn không thể nói phồn vinh hưng thịnh, thậm chí đường phố phòng ốc đều cho người ta một loại dơ dơ cảm giác, duy nhất tươi sáng sạch sẽ chính là những cái đó bảy tử tiêu chí. Vị Tiêu kêu hoác thiên thủ lĩnh, Không phải cái cố chấp quần liền thật là cái biến thái. Hắn thở dài, một tay đỡ eo nghiêng người phía đối diện Trường Hy nói, không thể làm ra cắt vân mã đắc thế. Ngươi không phải nói trả thù đối chúng ta không có bất luận cái gì chỗ tốt. Biên Trường Hy buông tay. Tình huống không giống nhau, ra cắt vân mã nếu là được đến hoác thiên duy trì, bọn họ hai cái cho nhau mượn lực, lập tức là có thể trở thành khí hậu, ra cắt khiêm ngăn không được. Ra cắt vân mã hơn ta. Mục đích của hắn mà vẫn là thủ đô. Phong hoạn với chưa xảy ra, lúc trước ở phía nam vô dụng cực đoan thủ đoạn. Một cái là năng lực có hạn, một cái là cảm thấy không cần phải. Nhưng hiện tại, nhìn xem ra các khiêm liền biết hắn lao tử nhiều điên khủng. Này đôi phụ tử là một mạch tương thừa. Cố tử vừa mới dứt lời, có người đi tới, là cố tử cố tiên sinh cùng biên trưởng hy biên tiểu thư sao. Chúng ta thủ lĩnh muốn gặp các ngươi. Cố tử không có gì ngoài ý muốn. Tựa hồ rất sớm liền biết có người đi theo bọn họ, chỉ là nói có chút mệt mỏi, phải về chung cư nghỉ ngơi một lát. Cố tiên sinh, chúng ta thủ lĩnh. Còn hy vọng cố tiên sinh có thể nắm chặt chút thời gian. Đối phương bất mãn sắc mặt tức khắc trở nên tái nhợt, cố nén kinh hãi sửa lại nửa câu sau lời nói. Cố tự thu hồi sắc bén ánh mắt bức nhân khí thế, trường hy, chúng ta đi, buổi sáng đến bây giờ còn không có ăn đâu. Phòng bị đã chết đi trần như quét tức thật sự sạch sẽ, cố tự gọi lại quả thực ở lấy ra đồ ăn tới biên trường hy, ngươi không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Biên trường hy cười cười, bởi vì cái kia hoác thiên, một cái tiểu căn cứ thủ lĩnh thôi, còn có thể khó được đảo ngươi. Nàng đối cố tự rất có tin tưởng, hơn nữa cái kia hoác thiên nàng kiếp trước một chút ấn tượng cũng không có, không biết ở khi nào chết như thế nào người mà thôi. Cố tự cười, trầm mặc một khắc, Xem nàng đem sữa bò từ nông trường mang ra tới, mở ra một bao tiên sữa bò chuẩn bị cùng nó chia sẻ, ngươi có biện pháp gì không, chưa khỏi một người, lại chỉ là làm hắn nhìn qua khỏi hẳn, nhưng trong thân thể lại cất giấu thật lớn thai hoàng ẩm, cuối cùng chỉ có thể kéo một cái mệnh. Biên trường hy sửng sốt, túi đầu nghĩ nghĩ, ngươi là nói, ra cắt vấn mã. Hoác thiên địa bàn là một cái âu thức phong cách lô cốt, cùng chung quanh kiến trúc không hợp nhau, hiển nhiên là gần đây kiến trúc mà thành. ở xa hoa rộng lớn đai khách trong phòng đợi thật lâu bên ngoài hành lang mới vang lên một chuỗi tiếng bước chân môn bị đẩy ra một cái thân hình cao lớn diện mạo giản dị nếp miệng cười khỏe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt rất sâu có vẻ có chút ngu đần nam nhân vươn hai tay đợi lâu đợi lâu thật sự bận quá chậm trễ khách quý cố tự ngẩng đầu nhìn hắn sắc mặt lãnh đạm cũng không động tác thẳng đến biên trường hy lặng lẽ tốn hắn một chút hắn mới lên cùng Hoắc thiên nằm xuống tay Tuy rằng nắm chặt tức phân, nhưng cái kia một lát hai người đã thông qua bàn tay thử quá đối phương sâu cạn, cố tự hơi hơi cười nhạt, không tha trợm. Hoác thủ lĩnh sofa so với chúng ta phòng nhưng thoải mái nhiều. Hoác thiên mị hạ khỏe mắt, một cái tắt chụp ở theo bên người buổi sáng cái kia người phụ trách trên đầu, ngu xuẩn, cấp cố tiên sinh an bài cái cái gì phá phòng ở. ngươi có biết hay không trước mắt vị này chẳng những ở ngắn ngủn mấy tháng nội trở thành kinh tế danh thành giang thành lãnh tụ. ở quân sự đại thành tô trong thành càng ngồi vào trước bốn đêm ghế gập trí nhất hắn bản thân vẫn là thủ đô tổng tham phó thanh tùng nguyên soái chỉ định người nối nghiệp tuyển trí nhất đây là người có thể đắc tội sao người phụ trách liên tục bồi tội xin lỗi một bên phiến chính mình cái tát biên trưởng hi mắt lại nhìn loại này tiết mục mắt thấy là từ trước đến nay người biểu hiện ra bản thân đối này tôn trọng cùng coi trọng kỳ thật đánh chính là lấy thế áp người chủ ý nếu là tự tin không đủ một chút Lập tức liền phải đứng ngồi không yên Hoác thiên đem người đuổi ra đi Sửa sang lại chính mình ấn bảy tử ỷ côn quần áo Ở trên sofa ngồi xuống Cố thiên sinh tên thật là như sấm bên hai Từ phía nam tới người mười cái lại bảy tám cái biết sự tích của ngươi đâu Nghe nói ngươi gần mang theo bốn cái huynh đệ Liền đem nguyên giang thành quân giới Lãnh đạo gánh hát đuổi xuống đài Chính mình rút kéo mấy chục vạn đội ngũ Cuối cùng ở tô thành trong căn cứ Cũng là nổi bật cực kỳ làm tổng tư lệnh đều không thể không tránh nảy mũi nhọn a. Nay từng câu khen ngợi nói nghe tới cũng không phải là như vậy dễ nghe, cố tự nhẹ nhàng vô về chơi đùa trên cổ tay trái không gian khí liên mang, biên trưởng không lâu trước đây đã giúp hắn đem cái này mang trở về, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Hoác thủ linh kêu ta tiến đến không phải quăng vì ca ngợi ta đi. Ha ha hoác thiên ngu đần mà cười cười, trong mắt lại cực có khí thế, mấy ngày trước gặp được một cái lao bằng hưu, Ôn chuyện khi hắn liền rất nhiều lần nhắc tới ngươi, nói được lòng ta ngứa hận không thể lập tức kết bạn ngươi vị này hào kiệt. Việc này cũng thật đủ xảo. Mới vừa nhớ thương, cố tiên sinh liền tới rồi. Lại nói tiếp ta cái này bằng hữu ngươi cũng nhận thức, lúc trước ngươi huân trường chính là hắn cấp trao tặng đeo đi lên, ở quân hàm thượng, ngươi còn nên gọi hắn một tiếng trưởng quan đâu. Cố tự lông mày cũng không nâng. Nhàn nhạt mà nói, phải không? hoác thiên có chút bị thái độ của hắn kích đến vỗ vô, vô tay một người đỡ một cái từ từ ra đi lão nhân chậm rãi đi vào tới biên trường hy ngầm đầu trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. phía trước nghe nói ra các khiêm cấp người này hạ độc hành thích hắn nghĩ tới hắn khả năng tình huống sẽ không được tốt nhưng trước mắt nhìn đến khối này thân hình vẫn là làm nàng lắc bắp kinh hãi bị đỡ tiến vào lão nhân đúng là ra cắt vân mã Nàng từng xa xa gặp qua hắn tuổi xuân đang độ khí phách hăng hái khi bộ dáng, kiếp trước hắn tới rồi thủ đô đều là một viên cường đem, không nghĩ tới lúc này lại là tóc trắng xóa khuôn mặt tiểu thụy, mặt cốt đều đột hiện ra tới, làn da che kín chúng độc lúc sau hát hôi trướng, khí cùng điểm điểm lấm thấm, cả người nhìn qua mất nước phi thường nghiêm trọng, một đôi mắt tuy rằng còn cường trống loại ra sáng quắc tinh quang, nhưng đã vẩn đục đến giống như xoa tiến tạp chất pha lê. Nàng nhìn cố tự liếc mắt một cái, bị hắn đoán được. Hắn nhìn đến cố tự mí mắt giật giật, nhưng bảo trì âm âm biểu tình, không nói gì thêm, ở một khắc mặt trên sofa ngồi xuống. Hoác thiên cười nói, đều là người quen như thế nào không quen biết bộ dáng. Nga, ta nhớ ra rồi, các ngươi giống như có điểm mâu thuẫn. Này thế đạo ai cùng ai không điểm mâu thuẫn, chỉ có ích lợi có thể đem người đoàn kết ở bên nhau. Hắn trinh chính thần sắc, hảo, ta cũng không đi loanh quanh. Cố thiếu tướng, ngươi cũng thấy rồi, ra cắt thượng tướng thân thể ra điểm vấn đề nhỏ, bên cạnh ngươi vị này mỹ lệ cô nương lại vừa lúc là cái không người có thể địch nổi một hệ cao thủ. Nàng, trị liệu ra cắt thượng tướng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, lại có thể làm ra cắt thượng tướng cảm kích trong lòng, nhớ kỹ này phân tình, các ngươi cũng có thể bởi vậy tiêu tan hiểm khích lúc trước, này không phải thực tốt sự sao?" Hắn coi trừng tự không nói tiếp. Đáy mắt hiện lên một tia không vui cùng âm ngoan, ngược lại cười hỏi Biên Trường Hy, Biên Tiểu Thư, ngươi nói có phải hay không đâu? Biên Trường Hy như là không nghĩ tới chính mình sẽ bị hỏi đến, nhìn cố tự liếc mắt một cái, mới chần chờ mà nói, nhiều bằng hưu tổng so nhiều địch nhân hảo. Chính là cái này Ly A, các ngươi hai vị nghe nói thoát Ly đội ngũ thật lâu, thế giới này, hai người lực lượng luôn là nhỏ yếu, chỉ cần các ngươi nguyện ý. Ta hoác thiên hai tay hai chân hoàn nên các ngươi gia nhập ta số bảy căn cứ, vừa lúc chúng ta cũng là chuẩn bị đi thủ đô, về sau cùng nhau đồng hành thật tốt. Biên trưởng Hy miễn cưỡng cười cười, nhìn nhìn lại cố tự, đối ra các vân Ma nói, phiền thoái vươn tay tới. Nàng một cây dây đằng vòng ở trên cổ tay hắn, nhìn có điểm giống thời cổ đại phu huyền tuyến đáp mạch, kỳ thật chỉ cần năng lượng tiếp xúc đến một người, nàng là có thể biết được người này thân thể chẳng huống, không phải một hai phải thủ đoạn. Ngón tay cổ phía sau lưng đều là hành, chỉ là không lớn mỹ quan. Nàng rũ mắt an tĩnh một lát, dương mắt nói, tình huống tuy rằng nghiêm trọng, nhưng cũng không nguy cơ tánh mạng, chỉ cần lại một cái năng lực không yếu một hệ điều trị một năm hai tái là có thể không có việc gì. Hoác thiên vỗ tay, cái này kết luận chính là ta thủ hạ sở hữu một hệ cùng bác sĩ làm vô số kiểm tra, khai vài cái hội nghị, mới cuối cùng thảo luận ra tới, biên tiểu thư cư nhiên lập tức là có thể nói ra, Trước kia thần y thì cũng bất quá như thế đi. Hắn vốn dĩ để phòng cùng xem diễn dường như tâm lý có chút thay đổi, dựa vào sofa trên tay vịn túi người tới gần nói, bất quá, một năm hai năm quá dài, ta hiện tại thực yêu cầu ra các thượng tướng trợ giúp, ta yêu cầu hắn lập tức chuyển biến tốt đẹp, ngươi có biện pháp gì không? Biên trưởng hy có chút do dự. Biện pháp, nhưng thật ra có, bất quá có nguy hiểm, yêu cầu năng lượng cũng quá nhiều. Hơn nữa chủ yếu là trong cơ thể còn có rất sâu độc tố, ta đối đuổi độc không có kinh nghiệm. Cái này những cái đó áo bờ lật trăng nói là có biện pháp, ngươi còn cần cái gì, ta làm người chuẩn bị. Hoác thiên phía đối diện Trường Hy càng cảm thấy hứng thú, rõ ràng là vứt bỏ cố tự chỉ nhìn chằm chằm nàng. Cố tự bỗng nhiên đứng lên, một tay kéo biên Trường Hy, nếu ngươi chính là vì chuyện này, thứ chúng ta không phục bồi. Hoác thiên cũng đứng lên. Hắn cũng không đem cố tự để vào mắt, vừa rồi thử quá, cố tự thực lực chưa chắc so với hắn cao nhiều ít, huống chi hắn thiên thời địa lợi nhân hòa chiếm hết. Nàng cũng chưa nói không muốn hỗ trợ, nghe nói một hệ dị năng giả ở thức tỉnh dị năng đồng thời, sẽ trở nên so trước kia càng thiện lương, tâm địa cũng muốn so mặt khác dị năng giả mềm chút. Cố tự, ngươi như thế nào không hỏi xem nàng là nghĩ như thế nào, có lẽ nàng thực không đành lòng có người ở chính mình trước mặt chịu khổ đâu. hơn nữa nàng cũng là lại giúp ngươi a từ cố tiên sinh đến cố thiếu tướng đến cố tự từ hoắc thiên xưng hô cũng có thể nhìn ra một ít đồ vật hơn nữa lúc này trong phòng ngoại bọn bảo tiêu dưới chân cũng giật giật biên trưởng hy giữ chặt cố tự tự hồ làm hắn không cần xúc động không khí giống như như vậy cứng lại rồi cuối cùng vẫn là biên trưởng hy điều giải hoắc thủ lĩnh đều nói như vậy ta lại chống đẩy chẳng phải là không biết tốt xấu chỉ là ta thật sự yêu cầu thời gian châm trước chuẩn bị Hảo thuyết hào thuyết, hoác thiên khinh miệt mà nhìn nhìn cố tự, như vậy không lâu sau, cố tự ở trong mắt hắn liền từ một cái còn có điểm bản lĩnh người biến thành không thức thời vụ tự cho là đúng còn muốn nữ nhân vì hắn chu toàn vô dụng người. Ở hoác thiên lô cốt, cố tự cùng biên trường hy được đến một phòng, đem sở hữu nghe trộm ca mê ra đồ vật dỡ xuống, biên trường hy có điểm không xác định hỏi, chúng ta như vậy thật sự có thể được không? Cùng vừa rồi khổ đại cửu thâm lãnh đạo đắc tội với người bộ dáng hoàn toàn bất đồng cố tự mặt mang nhẹ nhàng ý cười ngươi làm được thực hảo có mệnh hay không biên trưởng hy lắc đầu mệnh đương nhiên là không mệnh nhưng nàng nhìn xem cố tự có chút muốn nói lại thôi đối với nàng chính mình tới nói ở có thể chịu đựng hạn định nội nói là chưa đạt mục đích không từ thủ đoạn cũng không quá nàng không ngại đoạt nhân tính mệnh không ngại trang xảo giả ngoan ngoãn luôn lệnh xác Một người đối nàng hoặc là sắp sửa đối nàng sinh ra huy hiếp, nàng sẽ nghĩ mọi cách đi diệt trừ. Cho nên cố tự hiện tại làm sự ở nàng xem ra phi thường bình thường. Nhưng làm như vậy người biến thành cố tự, liền có điểm không bình thường. Hắn là cái tự tin bằng thẳng, nội tâm thập phần cường đại người, biên trường hy đối hắn lý giải vẫn luôn là tình nguyện quang minh chính đại chiến đấu mà bởi vậy sinh ra so trọng tổn thất, cũng sẽ không trộm mà âm nhân. chẳng sợ phía trước tính kê quá ra cắt vân mã, tính kê quá cắt kiến hoa đám người, nhưng cách cục cũng hoàn toàn không sẽ thử âm hiểm. Nhưng hắn hiện tại, hảo đi, cũng không thể nói âm hiểm hẹp hòi, chỉ là thuộc hạ không có dư giả điều kiện dung hắn bố trí, hắn liền linh hoạt biến báo một chút, dọn ra kỹ thuật diễn tính kế nhân tâm, này cũng không có gì hảo dối dám. Có lẽ là nàng trong ấn tượng cố tự hình tượng quá chính diện nghiêm túc, cho nên mới có chút không thích hứng hắn hiện tại biểu hiện ra một mặt. biên trưởng hy âm thầm tưởng nàng chính mình liền không phải cái gì người tốt không thể cao tiêu chuẩn yêu cầu bên người người Húng chi như vậy cũng khá tốt ngày mai ta liền đem ra cắt vân mã giải quyết rất đi chúng ta cũng hảo sớm chút đi cố tự nhẹ nhàng ôm lấy nàng cũng không cần quá đuổi chính là làm khó ngươi biên trưởng hy trận tròn đôi mắt không vì khó a ra cắt vân mã nếu là đông sơn tái khởi tới đối phó Cố tự chẳng lẽ còn sẽ riêng buông tha nàng Đây cũng là vì nàng chính mình thanh trừ chướng ngại. Ngươi nhất định vô dụng loại năng lực này hại qua người. Nàng nhịn không được cười. nguyên lai like là nói cái này, nàng hoa cô tự trưởng duyên. Tuy rằng nói là cứu người năng lực, nhưng ta nhưng không cảm thấy một hai phải dùng một hệ tới cứu người. Ta lý tưởng lại không phải hành y hệ tế thế, ta chỉ cần ta chính mình cùng ta để ý người sống được hảo. Vì thế cứu người cũng dễ giết người cũng thế, đều là một cái dạng, đều bất quá là một loại thủ đoạn. Nàng biểu tình hết sức nghiêm túc, với ta mà nói, một hệ chỉ là một loại bảo mệnh năng lực, ta không thể so sát nhân ma thiện lương, tâm địa cũng ngạnh thật sự. Ta có phải hay không rất hư? Cố tự sáng quắc mà chăm chú nhìn nàng, trong mắt nhiệt độ cơ hồ muốn đem nàng hòa tan. Biên trường hy cảnh giác lên, nơi này chính là người khác địa bàn. Cố tự một thân ngao ngoe dục dịch tức khắc bị tưới tắt hơn phân nửa, bất đắc dĩ mà đem nàng trảo trở về, lại không muốn thế nào. hắn ôm nàng, góc cạnh rõ ràng cảm gắt trên vai, khống chế được lực đạo không đến mức cổm đau nàng. Ta thích ngươi như vậy, muốn nói hư, ta so ngươi tệ hơn. hắn nhìn không được ngậm lấy nàng trắng non vành hai, biên trường hy rụt một chút, bực đến khuỵu tay thọc hắn. Đại khái là ngày hôm qua kia tình huống như thế nào di chứng? nàng hiện tại đối ở không an toàn trong hoàn cảnh thân thiết rất có áp lực tâm lý, cố tự chỉ phải hầm hực đình chỉ. khi đến đêm khuya, trên sofa bóng người ngồi dậy. uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đất. Trên giường lớn biên trường Hy cũng đi theo tỉnh lại. Cẩn thận một chút. Cố tự gật đầu, ngực đeo thượng một cái đám mây trạng phụ tùng. Phụ tùng phát ra mở mịt lang quang, lóe lóe. Cố tự thân hình liền ở trong phòng dần dần biến mất. Biên trường Hy đem cửa mở ra, một lát sau lại đóng lại. Cố tự đã đi ra ngoài, trong phòng cũng chỉ dư lại nàng một người. Nàng nghĩ nghĩ vào không gian. Một cái tân chất giản dị ổ gà một con gà giống như lửa đốt giống nhau, toàn thân mạo hồng ở thống khổ quay cuồng, ha ha ha kêu cái không ngừng, lông gà rơi rụng đầy đất, trên người bị chính mình mổ đến vết thương chống chết. Còn có mặt khác một con gà mao thượng ngưng kết một tầng xương lạnh. Cơ hồ muốn kết thành băng, nó tựa như một con khắc băng, nóc tại nơi đó vẫn không núc ních. Biên trường hy như mày, dây đằng khóa trụ hai chỉ cảm thụ hạ, sau đó mánh một chút buộc chặt. Gà mái của một ai ngã xuống, ném vào túi đựng rác. Nàng đem ánh mắt đầu hướng còn thừa bởi gà, kỳ thật muốn lấy một hệ năng lượng giết người không khó, nhưng nếu không thanh không vang không dấu vết mà đem một người xử lý, còn muốn cho đối phương tưởng chính mình thân thể xảy ra vấn đề, khó khăn không nhỏ. Hơn nữa, cố tự mục đích không phải làm ra cắt vân mã chết, chỉ là muốn hắn không chết không sống, đã chết không xong, nhưng lấy tàn nhược thân thể lại làm không được chuyện gì, nay liên càng khó. Bất quá biên trường hy có một cái cái khác một hệ tuyệt đối không có ưu thế, nàng một hệ có hỏa hệ cùng băng hệ thuộc tính trộn lẫn nhập, nếu ở trị liệu thời điểm, đem này hai loại thuộc tính đánh vào đối phương trong cơ thể. Trong thời gian ngắn ẩn nút, theo thời gian trôi qua mà bại lộ ra tới, sau đó băng hỏa ở phá hư nhân thể thời điểm cho nhau khắc chế, nào một phương đều không thể xưng lão đại, tương đối cân bằng mà tồn tại. Bởi vậy, người kia nhất định sẽ rất thống khổ suy yếu. Nhưng chết lại chết không xong. Nàng chính mình ngẫm lại cũng cảm thấy rất tà ác, đặt ở trước kia liền có điểm giống dùng y thuật giết người, tuyệt đối là xã hội bại hoại. Nhưng, ra cắt vân mã là địch nhân a hiện tại hoa một chút tiểu tâm tư là có thể ngăn chặn đem một cái uy hiếp bóp tắt ở nôi, loại sự tình này khó gặp một lần. Nói nữa lấy ra cắt vân mã hiện tại thân thể trạng huống, hoác thiên nếu là không kiên nhẫn hoa đại lượng sức người sức của cùng thời gian cho hắn tĩnh dưỡng. Không bao lâu liền sẽ thê thảm chết đi, mà nàng không cảm thấy Hoác Thiên sẽ như vậy nhẫn mại thiệt lương, như vậy tưởng tượng lại cảm thấy không tính cái gì. Vấn đề là, thử rất nhiều lần đều thất bại, hoặc là chỉ có hỏa hệ bị thiêu chết nhiệt chết, hoặc là chỉ có băng hệ, bị đông lạnh thành khắc băng. Đối Hoác Thiên nói nàng năng lực thượng không đủ muốn thời gian chuẩn bị cũng không phải lời nói dối. Nàng lại trộm tới một con gà, thể ngộ một phen, chậm rãi đem năng lượng giáo hấn nhập đi vào. Lô cốt sáng sớm, ăn mặc hoặc đáng yêu hoặc gợi cảm hoặc ngốc manh, nhưng đều không ngoại lệ đều ấn bảy tử hầu gái chế phục hầu gái nhóm đi tới đi lui. bắt đầu rồi một ngày đồ ăn nấu nướng cùng quét tức người vệ sinh. muôn gõ quá vài tiếng, một cái diện mạo điềm Mỹ hầu gái đưa tới bữa sáng, format bánh mì sữa bò cà phê linh tinh kiểu Tây Cơm Điểm, hình thức nhưng thật ra nhiều. Hầu gái còn lễ phép mà xem xét đầu, yêu cầu quét tức phòng sao. Không cần. Biên trường Hy cười lắc đầu, đóng cửa lại trên mặt biểu tình liền chuyển hóa vì lo lắng, cố tự còn không có trở về, không phải là ra chuyện gì đi. Kết quả nàng một bên đầu, một người cao lớn bóng người đã đứng ở di động bàn ăn biên, biểu tình lược ghét bỏ mà phiên đồ ăn. Nàng hoàng sợ, trên dưới xem hắn, ngươi chừng nào thì trở về. Liên ở bàn ăn tiến vào thời điểm. Biên trường Hy còn muốn hỏi, bên ngoài lại người tới nói dùng hảo sớm chút dẫn bọn hắn đi gặp Hoác Thiên. Người liên ở bên ngoài, hai người qua loa dùng điểm, sau đó ở người hầu dẫn dắt hạ đi ra ngoài. Không hổ là cái lô cốt, phòng ngự rất mạnh, phòng trừng trước kia là cái căn cứ quân sự. Xem bên kia thang lầu gian, kỳ thật cất dấu cơ quan, buổi tối một người ở chỗ này đi thực dễ dàng lạc đường. Đi qua sân phơi, phía dưới trên quảng trường có một chi bộ đội ở thao luyện, cố tử tiếp theo thấp giọng nói, đó là ra cắt vân mã thủ hạ một cái bộ đội, đã bị hoác thiên thu phục. Ban ngày huấn luyện, buổi tối dưới mặt đất tiếp thu tẩy não bất quá tối hôm qua ta nhìn đến bọn họ hẳn là bị rót vào nào đó rực vật. Làm người nghe lời cái loại này. Biên trưởng hy nhìn phía trước dẫn đường tiểu Kiều nhược nhược hầu gái, không chế được câm lượng. Hẳn là quảng trường một khắc mặt nghỉ ngơi vô số bọc giáp, uy phong lấm lấm, tinh kỳ phiêu phiêu, xe tái đạn pháo hướng lên trời dơ lên pháo khẩu, hướng người triển lãm nơi đây chắc tuyệt thực lực. ngâm con có cái thật lớn vũ khí kho, lô cốt nơi trốn vách tường đều hẳn là trôn thuốc nổ, chỉ cần chủ nhân nơi này nguyện ý, tùy thời có thể cho dưới chân này hết thể trở thành phế tích. Hoắc thiên phòng ngủ môn nửa khai, Hoắc thiên một thân sang quý chất lượng tốt áo ngủ, từ vô số người phục vụ rửa mặt gian uống mặc, nhưng mà bỗng nhiên đá phiên một cái đi vào hội báo người, cái gì? Thất bại! Đối phương, đối phương có mai phục, chúng ta người toàn quân bị diệt, Biên trường hy nhìn cố tự liếc mắt một cái. Tối hôm qua hắn đi ra ngoài không chỉ có là hiểu biết cái này địa phương cấu tạo bố cục, còn đi ra các khiêm nơi đó một chuyến. Hoắc Thiên muốn phụng lão tử, đương nhiên muốn tiêu diệt giả tâm bừng bừng như tử. Ra các khiêm tự cho là mang theo hảo chút tâm phúc có thể an gối vô ưu, lại hoặc là hành tích cũng đủ bí ẩn. Nhưng ở Hoắc Thiên trong mắt hắn không khác vai hề, người của hắn đã sớm nắm giữ ra cắt khiêm hướng đi. Ngày hôm qua gặp qua biên trường hy sau. Gia cắt vân mã chính thức cùng Hoác Thiên bắt tay, cho nên buổi tối gia các khiêm liền tao đường, cố tự kịp thời làm hồi cứu tinh. Mục đích của hắn đơn giản là làm này hai phụ tử tiếp tục đấu, ngắn hạn nội nào một phương thắng lợi đều không phải chuyện tốt, nhưng hiểu biết Hoác Thiên người này cùng trong tay tài nguyên sau, hắn phát hiện mưu kế sau khi thành công Hoác Thiên cũng chưa chắc sẽ phóng hắn rời đi. Tầng hầm ngầm còn đóng lại rất nhiều cao thủ, có thậm chí là người ta nhận thức, còn nhớ rõ chắc không nghi sao. đó là từ ra các vân mã trong đội ngũ lộng tới bọn họ hai ngày này trộm mà biết rõ ràng ra vào căn cứ người này đó có phong phú tài nguyên sau đó sẽ chế tạo đủ loại sự kiện trong tối ngoài sáng mà tính kế áp bức thậm chí không tiếc giết người kiếp hóa nàng nhớ tới vừa rồi cố tự lời nói những người này ở không màng tất cả tích lũy tư bản tuyệt đối sẽ không an thủ cái này tiểu địa phương giống như trong lúc vô ý rớt vào một cái ổ cướp hoặc là một cái ma quật Nơi này có trùng hút máu, có cô chấp cuồng có duy ngã độc tôn bá đạo tham lam thủ lĩnh, có lẽ ở bọn họ vì tránh cho đáng khinh kiểm tra mà cao điệu lượng ra thực lực thời điểm, cũng đã bị nạp vào danh sách, hoặc là bị thu phục, hoặc là bị tiêu diệt. huống chi, cố tự trình độ nhất định thượng cũng đại biểu cho hơn 30 vạn một cái cường đại đội ngũ, tuy rằng kia đội ngũ lúc này không biết ở nơi nào. Nếu không phải muốn biết đội ngũ ở nơi nào, Bọn họ sẽ không tin vào trần như lời nói của một bên, sẽ không biết rõ này căn cứ có vấn đề còn tiến vào, sẽ không gặp phải ra cắt phụ tử lẫn nhau véo. Tuy rằng cứ như vậy có cắm một chân, không cho bất luận cái gì một phương độc đại cơ hội, nhưng cũng bởi vậy tiến vào hoác thiên tầm mắt, có trước mắt rất là khó giải quyết tình cảnh. Chỉ có thể nói vạn sự có nhân thì có quả, một buổi tối, rất nhiều đồ vật hiện ra ở trước mắt. Bất quá! Bác lên đường đồ buồn không có khả năng thuận buồn xuôi gió, hai người tố chất tâm lý đều thực hảo, cũng không có như thế nào lo âu bất an. Hoác thiên hầm hừ mà đem người đuổi ra tới, nhìn đến vừa lúc đi đến nơi này hai người, phiên san bằng cổ áo, lại treo lên cái loại này nếp nhăn nơi khóe mắt cùng ngu đần cùng tồn tại, giờ phút này thoạt nhìn lại làm nhân tâm hàn cảnh giác gương mặt tươi cười, các ngươi tới rồi, ngồi ngồi, tiểu hi a ta có thể như vậy kêu đi. Không biết khi nào có thể bắt đầu trị liệu ra các huynh. Cố tự mặt cơ hồ đen hắc, Hoắc thiên nhất định là cố ý. Biên trường hy hủy diệt cánh tay thượng tiểu ngật đáp, tối hôm qua ta thử thử, ta tưởng yêu cầu lại quan sát một chút người, hơn nữa cùng bác sĩ nhóm thương nghị một phen, nếu thuận lợi nói, hôm nay liền có thể tiến hành rồi. Thức hảo, thức hảo, ta làm người kêu ra các huynh lại đây. Không cần, ta chính mình qua đi là được. Cũng đúng, tiểu bình. Mang biên tiểu thư qua đi đi, ta cùng cố tiên sinh vừa lúc trò chuyện. Phần 96 Hoác thiên cười ha hả mà nhìn biên trường hy rời đi, cố tự làm như thập phần tức giận hắn ánh mắt, nói, chúng ta đi vào quý mà được đến hoác thủ lĩnh con đãi. Hảo gia cắt vân mã liền tính hồi báo, một khi ra cắt vân mã khôi phục, ta cùng trường hy cũng nên cáo tử. Mang trà lên trên bàn cà phê đen uống một ngụn, lộ ra say mê biểu tình tới, tới cũng tới rồi. liền ở lâu mấy ngày sau. Cố lao đệ không phải ở hỏi thăm các ngươi đội ngũ tin tức. Ta làm thủi hạ người đi ra ngoài hỏi thăm, được đến tin tức trước liền lưu tại này đi. Hắn thoải mái mà dựa vào trên sofa, giãn ra tứ chi, lấy không phải rất đúng chờ trên cao nhìn xuống tư thái nói, bất qua ở kia phía trước, có một việc lao ca ta muốn hiểu biết một chút. Chúng ta giấu ở căn cứ cổng lớn chắc không nghi, ân, là như vậy kêu đi, mới vừa lộng tới. coi như bảo bối giường như phủng kết quả ngày hôm qua không thể hiểu được cháy hỏng việc này ngươi biết không biên trường hy đến thời điểm ra các vân mã chính làm xong máu thẩm cách ra các khiêm cho hắn hạ độc phi thường hiểm ác hiện giờ đã tạo thành nghiêm trọng thận suy kiệt ra các vân mã như là lại già rồi vài tuổi đánh bệnh sốt rét bị đỡ trở lại trên giường bệnh biên trường hy tinh tế mà lại cảm thụ một hồi thân thể hắn chẳng uống Trong thân thể hắn sinh động ước số so với ngày hôm qua càng thiếu, cả người tản ra một cổ suy bại hơi thở, nàng thực mẫn cảm mà cảm nhận được tràn đầy mặt trái năng lượng, làm nàng dây đằng thượng xanh mượt lá cây đều gục xuống hai phân. Nàng thu hồi lúc trước phán đoán, người này lại mặc kệ mặc kệ, căng bất quá một vòng. Mấy cái một hệ cùng áo bờ lọc trắng bác sĩ trong mắt lộ ra không phục cùng vui sướng khi người gặp họa, khỏe miệng thậm chí treo châm chọc tươi cười, ở kia nhìn biên trường hy. bọn họ muốn xem tuổi này nhẹ nhàng nữ nhân như thế nào khởi tử hồi sinh ra các vân mã chán ghét khoác tay đều đi ra ngoài dù sao cũng là đã từng đương quá thượng tướng cùng tổng tư lệnh người mặc dù là lão muộc đem hủ vẫn như cũ khí thế mười phần hổ mắt trợn mắt đó là hàn quang lạnh thấu xương bước lui ở mọi người giờ khác này biên trưởng hy đều có điểm bội phục hắn nàng biết lúc này hắn chịu cỡ nào đáng sợ tra tấn Hắn nếu không phải cố tự địch nhân thì tốt rồi, chỉ bằng loại này kiên cường tính cách, là minh hữu nên là rất cường đại lực lượng. Bất quá, nàng âm thầm mà tưởng, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, lúc ấy ở tô thành hắn cấp cố tự âm thầm sử vướng, mặt hiền tâm hát, mới tạo thành cố tự không nhỏ bối rối, cuối cùng chỉ có thể từ ra cắt khiêm vào tay đột phá. Từ lúc bắt đầu hắn đem cố tự coi là muốn chèn ép hổ bối bắt đầu, hai bên lập trường liền chú định. Thẳng đến hắn mưu toan chóc nã cô tự, sấn loạn đánh lén giang thành tập đoàn, loại này đối địch quan hệ rốt cuộc vô pháp lại cứu vãn. Nàng lại ngẩng đầu, ra các vân mã bốn năm cái thân tín nhóm đã đem người không liên quan đều đuổi ra đi, ra các vân mã nỗ lực căng căng, nghẹn ngào dàn mua mà mở miệng, cố tự hiện tại nhật tử, cũng không hảo quá đi. Biên trường hy lạnh nhạt mà nhìn hắn, bị buộc, tới cứu ta, ha ha, trước kia chỉ có hắn, hắn uy hiếp người khác. Hắn nói một câu xuyên bài tiếng. Ngẫm lại Tô Thành căn cứ công nhận trước bốn bắt tay, hắn bị Cố Tự tính kế ly gián, các kiến hoa bị hủy, từ sướng vốn là không, có gì tiền đồ. Hắn rời đi thời điểm, kia lao hóa trong đội ngũ nháo đến túi bụi, cũng là không diễn. Hiện tại Cố Tự chính mình cũng thất đàn, cùng với nói là báo ứng, không bằng nói là có điểm giống nguyên rủa. Như thế nào giống như từ Tô Thành đi ra ngoài người đều không có hảo kết cục bộ dáng. Cười cười. Hắn giơ tay ngăn cản thân tín muốn vì hắn đại ngôn ý đồ, sắc bén đôi mắt nhìn chằm chằm biên trường Hy, mọi người đều là Người thông minh, hoắc thiên, lòng ngông dạ thú, là chúng ta trước mắt, khu khụ. Cộng đồng địch nhân, nghĩ tới, hợp tác sao? Biên trưởng Hy ánh mắt lói hạ, gừng càng già càng cay, ra cắt vân mã so với con của hắn vẫn là càng có thấy xa. Ra cắt khiêm chỉ biết bôi đen ra cắt vân mã, làm cố tự phẫn nộ do đó đi báo thù. nhưng hắn không nghĩ tới kịp thời ra cắt vân mã lập tức tắt thở trong tay hắn đầu tài nguyên nhân mã cũng không tới phiên hắn tiếp nhận nhiều lắm hoác thiên tốn nhiều điểm tâm tư thời gian đi thu phục nàng không nói chuyện ra cắt vân mã tiếp tục nói không cần ngươi làm cái gì ta biết ngươi có năng lực chữa khỏi ta hắn thở hổn hển hai hạ trong mắt bắn ra khát vọng quang mang cảnh này khiến hắn mộ khí trầm trầm mặt đều tỏa sáng ra sáng giỏi lời nói đều lưu loát lên ngươi chỉ cần một phương diện kéo dài thời gian một phương diện làm ta khôi phục nhưng mặt ngoài vẫn cứ không tốt biên trường hy trong lòng nhảy dựng có lẽ có thể ra các vân mã giống như rất mệt nhắm mắt lại dựa vào gối đầu thượng ngươi đi hỏi hỏi cố tự hắn biết lợi hại biên trường hy trầm mặc một hồi không ai có thể nhìn đến ánh mắt của nàng cùng biểu tình sau một lúc lâu nàng đột nhiên hỏi Gia Cát khiêm nói ngươi ngày đó ngươi hạ lệnh tập kích chúng ta đội ngũ, thậm chí phái phi cơ của ngoanh lạm tạc, tạo thành thật lớn thương vong, hơn nữa đoạt chúng ta vật tư, bắt làm tù binh chúng ta người, cuối cùng nghiêm hình bức cung đến chết. Gia Cát vân mã có chút ngoài ý muốn nàng sẽ hỏi cái này, thật lâu phía trước sự đi, hắn mở mắt ra nhìn nhìn nàng, hồi ức, lúc ấy ta không ở chàng là phái ra đi người tự hành quyết định. Đến nỗi hoanh tạc, không có. Thân tín rốt cuộc tìm được nói chuyện cơ hội, dầu máy cùng đạn pháo đều là phi thường quý giá tài nguyên, sẽ không dễ dàng vận dụng. hơn nữa lúc ấy bầu trời còn có chút biến dị điều, chúng ta sao có thể làm phi cơ cất cánh. Vật tư, bất quá là như vậy mấy chiếc xe, các ngươi không gian hệ quá nhiều, không lưu lại nhiều ít đồ vật, tù binh cũng bất quá mười mấy, bị các ngươi hành hạ đến chết. Biên trường hy cười lạnh, sấn hư mà nhập tiểu nhân. Thân tín thực tức giận. Thay đổi cố tự cũng sẽ làm như vậy. Cố tự mới khinh thường đoạt người khác đồ vật. Biên trường Hy đứng lên, mang mở cửa, thân tín nhóm sợ hãi nàng sẽ đem vừa rồi đối thoại nói ra đi. Một đám đều đề phòng nhưng lại ngăn cản không được nàng đi ra ngoài. Nàng lại chỉ là chiều mang chính mình tới hoác thiên người ta nói. Các ngươi thủ lĩnh nói qua chỉ cần ta có thể cứu ra cắt vân mã, yêu cầu cái gì đều có thể cùng ngươi nói. Ta yêu cầu rất nhiều lục hạch, tốt nhất là tam giai trở lên tinh hoạch. Ta yêu cầu tiêu phí rất nhiều năng lượng. Đối phương có điểm khó xử, ta yêu cầu xin chỉ thị thủ lĩnh. Không sao cả, bất quá thỉnh mau chóng chuẩn bị. Biên trường hy lại đóng cửa lại, phi thường nghiêm túc mà đối khó hiểu mọi người nói. Tuy rằng các ngươi thực ti tiện, nhưng ta hiện tại xác thật là người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu. Ta sẽ chưa khỏi ngươi, nhưng giúp ngươi giả bộ suy yếu hiệu quả. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Thân tín vội vàng hỏi. Biên trường Hy Tựa Hồ đang nhìn một cái ngu ngốc, ngươi nói đi. Ra cắt vân mã mở mắt ra, ta sẽ củng cố tự nói. Ngươi đương nhiên có thể cùng hắn nói, nhưng ta là ta hắn là hắn, ngươi dù sao cũng phải trước quá ta này quan. Thân tín cắn răng, vậy ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Thật là buồn đâu, ta không phải đã nói rồi sao? Tinh hoạch cũng đủ nhiều cao phẩm chất tinh hoạch, ngươi cho rằng làm bộ làm tịch không cần năng lượng sao? Thân tín nhóm hai mặt nhìn nhau. Lộ ra khinh thường thần sắc, nói nhiều như vậy nguyên lai like là cái tham tài nữ nhân, còn chỉ trích người khác ti tiện, chính mình lại hảo đi nơi nào. Ra cắt vân mã cũng thực ngoài ý muốn, gật gật đầu, cho nàng đi. Một cái văn nhược nam nhân chừng mắt nhìn biên trường hy liếc mắt một cái, không lớn tình nguyện mà từ không gian lấy ra một túi tinh hạch. Biên trường hy chọn hạ mi, liền như vậy điểm. Người muốn nhiều ít. Biên trường hy nhìn hạ tỷ lệ, đều là hai ba giai lục hạch. Nàng ghét bỏ mà nói, tam giai trở lên lục hạch một ngàn viên, nếu là không có, có thể lấy mặt khác tinh hạch tới để ra cắt tư lệnh thủ hạ mấy chục vạn người, như vậy điểm tinh hạch chỉ là chút lòng thành đi. Mọi người cắn răng, bọn họ vật tư bao gồm tinh hạch đều ở bị hoác thiên bắt lấy khi bị cướp đoạt đi, văn nhược nam nhân trên người vẫn là hắn cũng đủ kiên cường, làm lương nghiêm hình cha tấn làm bộ chính mình không phải không gian hệ mới bảo lưu lại tới, một ngàn viên tam giai lục hạch. đây là muốn bọn họ táng ra bại sản sao biên trưởng hy nói quyết định nhanh một chút bằng không ta liền đi ra ngoài nói cho hoắc thiên các ngươi tính toán dù sao ta là không sợ hoắc thiên lại có thể lại ta cùng cố tự liền hai người nói đi cũng là có thể đi rồi cái gọi là hợp tác không hợp tác ý nghĩa không lớn ra các vân mã thở dài cấp cho nàng biên trưởng hy cầm tới tay thất thất bát bát cao dài cấp thấp tinh hạch một đại túi cười đến đôi mắt cong cong dáng vẻ này xem ở mọi người trong mắt, tuy rằng là thực coi thường, nhưng nói thật bọn họ trong lòng thả lỏng chút, bắt người tiền tài cùng người tiêu thai, nàng ăn vào nhiều như vậy, tổng sẽ không đổi ý hoặc là làm cái gì tay chân đi. Mắt thường có thể nhìn đến ích lợi cùng ích lợi trao đổi, kỳ thật là nhất gọi người yên tâm. Biên trường Hy thật sự tham này đó tinh hạch sao? nay bất quá là muốn cho đối phương thả lỏng cảnh giới, làm cho bọn họ cảm thấy nàng lúc sau phải làm. Là có thể dùng có thể đếm được tinh hạch tới đổi, phàm là có giới đồ vật, giá cao đồ vật, tổng làm người tương đối nguyện ý yên tâm cùng tin tưởng. Lúc này ngoài cửa gõ vài tiếng, Hoắc thiên người đi mà quay lại, hai tay dâng lên một cái dương trăm tới viên phẩm chất cực hảo tam giai lục hạch. Thủ lĩnh nói, chỉ cần biên tiểu thư có thể trị hảo ra cắt thượng tướng, chúng ta sẽ thỏa mãn ngươi hết thể nhu cầu. Biên trường hy gật gật đầu, cái này ta có nắm chắc, các ngươi đều ở bên ngoài không cần tiến vào. Không cần quấy rầy đến ta. Hiện tại là có thể bắt đầu. Đối phương có chút ngoài ý muốn, bất quá chưa nói cái gì đóng cửa. Biên trưởng Hy quay đầu đối ra các vân mã nói, nhìn một cái nhân ra đối với ngươi thật tốt, ngươi còn tâm tâm niệm niệm tạo phản, không ấy nay sao? Ra các vân mã không sức lực cùng nàng nói chuyện, thân tín khinh bị nói, có thể bắt đầu rồi sao? Đương nhiên có thể. Biên trưởng Hy một lần nữa ngồi vào mép giường. Bắt đầu cấp ra các vân mã giáo huấn năng lượng, vẫn luôn rằng co hơn 2 giờ, thẳng đến nàng sắc mặt trở nên tái nhợt, ra các vân mã sắc mặt càng ngày càng đẹp. Hắn run rẩy mềm mại tứ chi thực mau trở nên hữu lực, hôn mê đầu cũng thanh minh lên, hô hấp cũng không trầm trọng, tầm mắt cũng không mơ hồ, cả người tràn ngập tinh thần, sở hữu không khỏe như là một hồi lão giác, hoàn toàn không có phía trước mau chết bộ dáng. Trên mặt hắn lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. biên trường hy lại có vẻ thực cố hết sức rất là dùng hết mấy cái tinh hạch lau mồ hôi thu tay lại thân tín vội hỏi này liền hảo người đường dễ dàng như vậy biên trường hy chừng hắn một cái giơ tay hiện ra chính mình bản thể tiểu mầm mang theo đau mình biểu tình tháo xuống nửa phiến lá cây nga đây là thân tín nhóm có chút kích động hiển nhiên bọn họ đều nghe nói qua các kiến hoa khởi tử hồi sinh sự cùng mặt khác một ít truyền thuyết biên trường hy nói thủy lập tức có người không ly pha nước hiển nhiên là cái thủy hệ này có thể chứ có thể biên trưởng hy là cây bỏ vào đi lá cây nháy mắt hòa tan mà ly trung thủy chậm rãi biến thành tinh ánh dịch thấu màu xanh lục nàng nhẹ nhàng lay động pha lê ly lập lọe phản quang hạ người khác nhìn không thấy nhưng nàng có thể rõ ràng nhìn đến nhất hồng nhất bạch lưỡng đạo nhan sắc từ nàng lòng bàn tay đẩy mạnh trong nước theo nhợt nhạt xoáy nước lưu chuyển cuối cùng tan ra không thấy Nàng làm được thực chuyên chú, ánh mắt bình tĩnh, làm người không dám phát ra một chút thanh âm, sợ quấy rầy nàng, trong phòng châm rơi có thể nghe. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng bao gồm ở trong phòng một cái thực lực thực không tồi một hệ, ít nhất hắn tuyệt đối tuyệt đối làm không được làm ra cắt vân mã nhanh như vậy khôi phục, đừng nói hai cái giờ, chính là cho hắn hai tháng cũng không được. Vài phút, nàng lại lau mồ hôi, hư thoát tựa mà nói, đem cái này uống lên. đến buổi tối ngươi là có thể hoàn toàn khôi phục chương 305 trăm tạm ly quyết đoán mà điên cuồng canh hai ra các vân mã đã có thể chính mình ngồi thẳng nhìn nhìn ly trung thủy lại nhìn xem nàng kia suy yếu biểu tượng hai ngày này ngươi ăn ít uống ít tốt nhất đừng ngủ ăn chút thuốc sổ linh tinh đừng làm cho sắc mặt đẹp lên biên trưởng hy nghiêm trang mà nói làm người kinh ngạc nói này thủy ta xử lý quá hai ba thiên lúc sau sẽ làm ngươi cảm nhận được không thoải mái Đại khái chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên cái loại cảm giác này, bất quá kia đối thân thể không có nhiều ít chỗ hỏng, nhiều nhất chính là thấp trình độ ảnh hưởng sự trao đổi chết, biểu hiện tại thân thể mặt ngoài chính là tái nhật vô lực khí xúc nhiều xuyến linh tinh. Nàng nói trước một câu, mọi người đều khỏe miệng run rẩy, cho rằng nàng là đậu bọn họ đâu, nghe được mặt sau mới nghiêm túc lên, đến cuối cùng đệ nhất thân tín nhịn không được hỏi, vô lực thở hồn hện, kia thật sự đối thân thể không ảnh hưởng sao. thực hiện ốm đau a trang liền phải trang đến giống sao đầu góc là tuyệt đối thanh tỉnh kia sẽ duy trì bao lâu ra cát vân mã hỏi biên trưởng hy giống mô giống dạng mà véo chỉ tính tính một hai tháng đi tin hay không tùy thích dù sao nên ta làm ta đều làm ta trở về hỏi một chút cố tự có nguyện ý hay không cùng ngươi đối thoại muốn không có việc gì ta liền đi trước biên trường hy nếu là ngươi dám đặt ta ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết Gia cắt vân mã nói ngửa đầu một ngụm uống cạn. Biên trường Hy không sao cả mà cười cười, ra phòng, làm nàng sống không bằng chết. Vậy nhìn xem ai tiên sinh không bằng chết đi. Nàng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi. Gia cắt vân mã một bộ khôn khéo tướng, cư nhiên vội vàng làm nàng lừa dối động tay chân, nói ra đi cười chết người. Hoắc thiên người xem hắn ra tới liền hỏi, thế nào? Biên trường Hy mệt mỏi lắc đầu, có điểm khó giải quyết, ngày mai còn muốn tới xem. Đối phương thực thất vọng, xem nàng liền cùng nhìn một cái không có thật bản lĩnh thần côn, cầm như vậy nhiều tinh hạch lại làm không thành sự, kia không phải lừa dối người sao. Nếu còn không có thành công, vì gần đây chiếu cố ra cắt thượng tướng, biên tiểu thư liền dọn đến phụ cận tới trụ đi, vừa lúc có phòng không, lập tức liền có thể vào ở. Biên trưởng hy như mi, cố tự cũng lại đây. Cố tiên sinh đi theo thủ lĩnh đi ra ngoài. Buổi tối khả năng không trở lại. Biên trưởng hy cái này thay đổi sắc mặt, vội hỏi, bọn họ đi đâu? Cái này không biết, thủ lĩnh không thích tiền hô hậu ủng, ra cửa đều là bảo mật. Nàng khỏe mắt chịu chịu. Con tưởng rằng chính mình là tổng thống minh tinh đâu, tiền hô hậu ủng. Nàng dừng lại bước chân, ta hồi nguyên lai like phòng, dù sao chỉ cần ngày mai đến xem là được, căn bản không cần thiết trụ lại đây. Đối phương ngoài cười nhưng trong không cười mà cười hai tiếng, biên tiểu thư, đây là thủ lĩnh ý tứ. cố tiên sinh cũng là biết đến biên trưởng hy lạnh lùng mà nhìn hắn lại xem hắn phía sau một đám hắc ý ghi năm nam nhân nhấp môi tân phòng gian kỳ thật ly ra cắt vân mã trô ở cũng không gần nhưng này kiến trúc quả thực bảy vạn tám vòng thực vượng người biên trưởng hy trí nhớ chỉ là so thường nhân lực cường thực mau phát hiện chính mình bị vòng hôn mê một người ngốc tại tân phòng gian nàng lập tức ta rất kia phó hư thoát vô lực bộ dáng lấy ra thông tin nghi cấp cố tự quay số điện thoại Cố tự hẳn là sẽ không liền như vậy đi ra ngoài, đem nàng một người lưu lại nơi này. Liền không coi là không đi, cũng sẽ thông tin nghi liên hệ nàng, nhưng đều không có nói, chỉ có thể chứng minh hắn không phải bình thường tình huống mà tự nguyện rời đi, thậm chí hắn căn bản là không đi, không phát sinh cái gì, chỉ là những người đó ở lừa nàng. Nàng trong đầu hiện lên rất nhiều phỏng đoán, nhưng bắt qua đi lúc sau không có truyền được, nàng nhăn chặt mày, sau đó qua thật lâu. Kia đầu mới bắt trở về, trường hy. Cố tự, ngươi ở đâu? Hắn bên kia có hồi âm, thanh âm còn cực thấp. Ta cự tuyệt hắn mượn sức. Sau đó liền đánh nhau rồi, tỉnh lại lúc sau liền dưới nền đất hạ, quan các lộ các cao thủ địa phương, thông tin nghi dấu ở không gian khí, không bị lục soát đi. Không phải đâu. Quả thực không thể nói lý. Lúc này mới ngày hôm sau, nàng rời đi lại mới bao lâu thời gian, như vậy gấp không chờ nổi ngầm tay. Vẫn là yêu cầu nàng làm việc thời điểm, cái kia hoác thiên có tật xấu đi. Nàng vội hỏi, vậy ngươi không có việc gì đi. ân máy sửa thổi ra phong không lớn thích hợp, ta trực tiếp bế khí. Kỳ thật lúc ấy rời đi hoặc là phản kháng đều có thể, chủ yếu là lúc ấy hoác thiên người đông thế mạnh, nói rõ muốn bắt lấy hắn, mà biên trưởng hy lại không ở bên người. Một khi nháo khai hắn lo lắng nàng bị coi như con tin, đơn giản cũng tương kế tiểu kế một hồi. Làm bộ chính mình chúng chiêu vô lực, không mấy cái hiệp đã bị bắt lấy. Hắn ở kia đầu hỏi, ngươi còn hào đi. Biên trưởng Hy tức giận mà nói, ngươi thật đúng là chịu được ý, cũng không sợ thật đem chính mình đáp đi vào. Gia cắt vân mã hướng ta vươn cành ô liu, ta liền tương kế tiểu kế đương hoàn hồn côn, đã thu phục, bất quá mặt ngoài còn không có thành công, ta tưởng Hoác Thiên còn không dám đem ta thế nào. Nàng đem ra cắt vân mã tính toán nói một lần. Cố tự trầm mặc một lát, ta bị khống chế, hắn liền sẽ không bắt ngươi thế nào, ngươi cẩn thận một chút, buổi tối, buổi tối ta liền đi ra ngoài, sau đó chúng ta liền rời đi. Biên trưởng Hy không nói chuyện, nàng nghe được ra cố tự còn có chuyện chưa nói xong, quả nhiên qua hai giây, bên kia truyền đến trầm thấp trung áp lực một kia khác thường thanh âm, ta sẽ đem nơi này tất cả mọi người thả ra đi, lại hủy diệt vũ khí kho, ngươi cảnh giác chút, có không đối liền trước rời đi. Biên trưởng Hy bung thông tin nghi, Hoắc thiên bạo lực dã man, cố tự thế nhưng cũng không nhường một tấc, tuy rằng chậm một bước, nhưng lập tức liền quyết định phá hủy hắn căn cơ, thật là hai cái quyết đoán lại điên của người, nàng nhớ rõ trước kia cố tự không có như vậy xúc động ai trước đó nàng căn bản không nghĩ tới sẽ nháo đến lớn như vậy, ít nhất không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, cùng vội vàng phải đối trái mệnh giống nhau. Bất quá, hủy diệt vũ khí kho sẽ thực khó khăn cùng nguy hiểm đi. Rất nhiều vũ khí là không thể thấy hỏa, tuy rằng cố tự ngọn lửa rất cường đại, nhưng vạn nhất làm ra một cái nổ mạnh tới, dưới nền đất hạ còn có đường ra sao. Nếu, rời đi vũ khí kho, nàng trong lòng nhẹ nhẹ, giống như, như vậy cũng không tồi. Nàng cầm cái tinh hoạch hấp thu, kỳ thật ra các vân mã không làm nàng tốn nhiều lực, chẳng qua nàng che giấu thực lực, giả bộ thực lao lực bộ dáng, bước ra bảy phần tái nhận. Lúc này nàng trong cơ thể năng lượng kỳ thật không sai biệt lắm vẫn là toàn mãn. Nàng ở trong phòng qua lại bất an chờ đợi đêm tối buông xuống, khi thì nhìn xem ngoài cửa sổ, cuối cùng ngồi ở trên giường một tay ôm sữa bò, về sau sờ soạn một quả hoa khiên như hình kim loại quái xước. Thứ này cũng là cái ẩn thân pháp bảo, lúc trước từ ôn minh lệ nơi đó làm ra hai cái ẩn thân, một cái thay đổi dung mạo, trong đó một cái ẩn thân một cái dịch dung ở cố tự nơi đó. Nàng trong tay chính là cái này. Có cái này, hơn nữa nàng năng lực, nông trường, an toàn rời đi không là vấn đề. Nếu không phải biết nàng bảo mệnh pháp bảo nhiều, cố tử cũng sẽ không yên tâm tiến mục giam. Nàng đông dạng cũng không lo lắng cho mình. Nàng lo lắng chính là cố tử. Cơm chiều điểm thượng, môn bị góp vang, nàng tưởng đưa bữa tối, vừa định gọi người đi. Nhưng tưởng tượng chính mình không nên biểu hiện thật sự sốt ruột mà muốn biết cố tử đã trở lại không sao. Nàng đem sữa bỏ nhét trở lại nông trường, thu thập một chút biểu tình, vội đi mở cửa, cố. Nàng nhìn bên ngoài người giật mình, hoác thủ lĩnh. Lại chạy nhanh nhập diễn, cố tự đâu, cố tự đã trở lại sao, bọn họ nói các ngươi ở bên nhau. Hoác thiên nết môi nở nụ cười, biên trường hy thực nỗ lực mới không phun hắn vẻ mặt, rõ ràng là cái duy ngã độc tôn lít kỷ tự đại đến cực điểm người, cư nhiên có thể lộ ra như vậy ngu đần tươi cười, thật là làm người lạnh bước. Nếu không phải nàng cùng cố tự, là bình thường dị năng giả, không có bất luận cái gì cậy vào cùng phản kháng đường sống, cũng cũng chỉ có thể hoác thiên nói cái gì chính là cái gì, không vâng theo, vậy lập tức đi tối om ngầm bị cầm tù đứng lên đi. Thật là không chấp nhận được nửa điểm cái lời ra hỏa. Hắn sẽ không sợ người khác giả ý quy phục ngày sau như phản sao. Hắn quả thực là bức người tạo phản. Bất quá biên trường hy biết mặt thế vì mở rộng chính mình thế lực. Có rất nhiều người cùng Hoác Thiên giống nhau cực đoan đáng sợ. Đúng phải, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nga, cố lao đệ à, hắn gặp gỡ một cái người quen, là trước đây trong đội ngũ, liền nói khả năng trễ chút trở về. Ta liền nói, tiểu hy ngươi sẽ lo lắng, hắn còn cười cười nói không quan hệ. Hắn rất là đau lòng mà thở dài, xem đến biên trường hy dạ dày đau, đặc biệt là cái kia tiểu hy. nghe được nàng tưởng đem dây đằng bổ tới hắn lửa gạt thế nhân giản dị gương mặt thượng. Nàng lộ ra thất vọng thần sắc tới, như vậy a vậy quên đi. Hoác Thiên hỏi, đúng rồi, các ngươi tô thành bên kia không phải phát minh ra cái gì tinh hạch thông tin nghi sao, ngươi có thể dùng cái kia trực tiếp liên hệ a Biên trưởng Hy lấy ra thông tin nghi, ngươi nói cái này a ai, chúng ta thoát đội thời điểm gặp được điểm phiền thoái. Cố tử cái kia đã hư rồi, đã sớm ném điểm. nga Thì ra là thế. Hắn khẳng định là ở cảnh giác cố tự trên người lục soát không đến đồ vật, biên trường Hy thẩm nghĩ còn hảo tự mình đã đem toái vòng không gian khí cấp cố tự mang đi trở về, bằng không hiện tại sẽ có bao nhiêu phiền toái. Nếu không có việc gì nàng không nghĩ lại ứng phó người này, muốn đóng cửa lại, hoác thiên lại bàn tay một bái, tập trụ cái cửa, nếu tiểu Hy không ngại, có không cộng tiến bữa tối. Biên trường Hy trầm rãi mở to hai mắt, màn đêm ngưng trầm. Căn cứ hỗn loạn mà hủ bại, không có chính quy quản chế, cơ hồ là nuôi thả trạng thái, nơi nơi phát sinh tàn khốc gâm vũ sự, mà lúc này ngầm trong không gian càng là âm trầm một mảnh. Chật trội trong không khí bay một cổ mùi máu tươi, bởi vì nơi này chủ nhân thích xem người với người liều chết vật lộn, nơi này có một cái thật lớn lôi đài, giống như cổ la mã đấu trường như vậy, trung ương một cái lôi đài, chung quanh là thính phòng, chỉ là nơi này thính phòng chỉ có một mặt, mặt trên cũng chỉ có một vị trí. Lúc này vốn nên chống vắng không người nơi này lại xuất hiện từng bước từng bước bóng người, mà nguyên bản kiên cố lao tù, mở điện sắt thép hàng rào bị hòa tan thành đầy đất nước thép, tuần tra thị sát mọi người ngã trái ngã phải đầy đất, đóng giữ dị năng giả đội ngũ càng là chết tương thê thảm. Những cái đó lao tù ra tới mọi người khập khiễng, hấp hối, hiển nhiên bị dược vật khống chế được, nhưng một đám đều đi tới trên lôi đài, chỉ có cái này địa phương tương đối chống trải, bao dung mấy trăm hào người. Lôi đài trung ương một cái khuôn mặt anh Tuấn Cương ngạnh nam nhân ngắn gọn lời nói rơi xuống đất, vung tay lên, này đó trọng đến tự do người liền an an tĩnh tĩnh lại nhanh chóng dị thường mà người tàng ra, mà nam nhân mang theo mấy cái hành động lực mạnh nhất người nhanh chóng chiều một chỗ chạy tới. Dưới nền đất con đường bốn phương thông suốt, giống như một cái hát cá mê cung. Kiến tạo nơi này người có lẽ lại cái gì quái dị đam mê, cô ý kiến tạo đến đặc biệt hẹp hòi cũng không mở điện. Chỉ có một cái bảy tử bộ dáng đế đèn nhiễm dầu tháp, ánh nến ảm đạm xâm hàn, trên mặt đất còn cố ý làm cho cửa cước hoạt dính lính nếu không phải mọi người trên tay có chiếu sáng đèn, đi đường đều thành vấn đề. Mấy người này một mặt trong lòng mắng, một mặt đi theo dẫn đầu loành quanh lòng vòng, mở ra một đạo lại một đạo nhìn qua căn bản không giống có môn địa phương, né tránh một cái lại một cái cơ quan, đánh chết gõ hôn mê tránh ở trong phòng lưu thủ giả. càng là hủy hoại vô số cả mạ giặt cùng cao cấp công nhận môn tạp. Sau đó, đi tới một cái cơ phòng, phá vỡ môn chính là gió xoay giống nhau mà thổi quét, đem bên trong người toàn bộ phóng ngã xuống đất. Cố tự đi vào bàn điều khiển trước bùn bùn một trận thao tác, theo dõi trên màn hình từng điều đường đi sáng lên đèn, sở hữu thông đạo thượng chạy máy môn bị mở ra, mà thượng hạ tới nhập khẩu trừ bỏ cá biệt mấy cái đều bị vô thanh vô tức mà thêm khóa. Trên mặt đất ngầm thông tin kênh cũng bị cắt đứt. Quan trọng nhất chính là có một chỗ, thật lớn vô cùng vũ khí kho đại môn mật mã khóa bị phá được. Trong màn hình trước kia rời đi người gấp không chờ nổi mà vừa vào đi. Cố tự đối bên người này mấy cái theo tới người ta nói, các ngươi cũng đi thôi, mang lên chính mình yêu cầu. Lúc sau lui lại lộ tuyến chính là ta vì các ngươi lượng đèn địa phương, xuất khẩu sẽ ở 7 giờ chỉnh mở ra. Này mấy người lẫn nhau không quen biết, cũng không biết cố tự. nhưng ở hoắc thiên dâm y giới còn có thể không khuất phục phần lớn đều là kiêu ngạo cố chấp thực lực không yếu người những người này cho rằng chính mình sớm hay muộn muốn chết ở chỗ này nhưng cái này mới nhất bị quan tiến vào nam nhân lại kế hoạch một hồi đại vật ngục phất tay yêu dị ngọn lửa hòa tan hết thảy nhẹ nhàng náo loạn cái nghiêng trời lệch đất còn mở ra vũ khí kho thoải mái hào phóng làm cho bọn họ đi lấy vũ khí bọn họ nghĩ tới đối phương sẽ đối chính mình có cái gì yêu cầu Nhưng hắn lại chỉ là nói hắn không quen nhìn Hoác Thiên, chỉ nghĩ làm điểm làm Hoác Thiên một ngạt sự. Sẽ có người làm ra chuyện lớn như vậy chính là vì như vậy điểm lý do. Mấy người cho nhau nhìn xem, một người trịnh trọng mà nói, ta gọi là giang tả, tứ dai tốc độ hình. Về sau nếu có cơ hội nhất định hồi báo các hạ đại ân. Sau đó hắn cùng nói hư ảnh tượng mà lung lay đi ra ngoài, không hổ là tốc độ hình. Những người khác sôi nổi làm theo. Thực mau thao tác giàn chỉ còn lại có cố tự một người. Tuy rằng chỉ cần hạ điểm công phu tôn chút tâm tư, hắn liền có khả năng thu phục này nhóm người. Nhưng hắn chỉ không ở kéo bè kéo cánh, luôn là tưởng cường đại chính mình đội ngũ, cũng sẽ không giống hoác thiên như vậy, nhìn thấy cái gì thứ tốt, cái gì có tiềm lực có năng lực người đều tưởng hướng chính mình trận doanh kéo, đem đối phương biến thành chính mình nô lệ giống nhau người theo đuổi, cho nên hắn cũng không thèm để ý những người đó báo ơn cả nghĩ. Hắn nhìn mọi người bắt được chính mình yêu cầu xuống ống, phần lớn là lại bối lại khiêng mang đi rất nhiều, dần dần mà mọi người đều rời đi ngầm, sẽ ở rời xa lâu cốt mấy cái xuất khẩu đi ra ngoài. Mà những cái đó xuất khẩu hắn sẽ ở 7 giờ chỉnh mở ra. Cùng với hủy hoại vũ khí kho, không bằng toàn bộ dọn đi, liền tính chính chúng ta dùng không xong, phân cho hoác thiên địch nhân bên này giảm bên kia tăng không phải thực hảo sao. Thông tin nghi kia đầu biên trường khi nói, tuy rằng là có điểm phiền thoái lạc nhưng ta cảm thấy hoác thiên cái kêu bệnh tâm thần nhìn đến chính mình đồ vật bị người khác dùng đi nhất định sẽ đấm ngực dừng chân cào tâm cào phổi ngẫm lại liền rất hạ giận mà hủy diệt nói hắn chỉ biết tức giận cố tự chú trọng kết quả nhưng nữ nhân lấy lòng dạ hẹp hỏi góc độ xuất phát hiển nhiên tưởng thêm điểm gia vị cố tự có chút buồn cười nhưng lại cảm thấy một loại khác thỏa mãn nàng là vì chính mình hết giận đâu chỉ là Vũ khí kho lớn điểm, hắn liền tính dọn không chính mình không gian khí cũng trang không bao nhiêu, chỉ có thể biên trưởng hy chính mình xuống dưới. Vào đêm lúc sau hảo động thủ, mà 7 giờ chỉnh là các cửa ra vào thay ca thời gian. Phong thủ là yếu nhất, tối hôm qua hắn sờ xuống dưới khi tìm được rồi điện tử hồ sơ, mặt trên có nhật trình an bài biểu. Còn nữa vì không làm cho chú ý, phía dưới phát động thời gian muốn tận khả năng tiếp cận 7 giờ điểm. Cho nên hành động thời gian cũng chính là như vậy ngắn ngủn mấy chục phút. Hắn nhìn nhìn biểu. Đã 6 giờ rưỡi, lại quá 10 phút, nếu là nàng lại không xuống dưới đã nói lên trì hoãn, hắn liền giữ nguyên kế hoạch chính mình đi hủy hoại vũ khí kho, sau đó trên mặt đất hội hợp. Hắn nắm thông tin nghi, kỳ thật đảo hy vọng nàng không cần xuống dưới, so với làm hoác thiên nổi điên, an toàn của nàng quan trọng đến nhiều. Mà lúc này biên trường hy đang bị hoác thiên cuốn lấy. Nhìn cùng loại ánh nến bữa tối mặt bàn cùng chung quanh tối tăm ánh đèn, Biên trưởng Hi thực dạ dày đau, đang nhìn đối diện cái kia bệnh tâm thần vẻ mặt đôn hậu thuần khiết, chỉ kém đầy mặt viết ta chính là tưởng thỉnh ngươi ăn cơm chiều người, nàng toàn thân kích động sốc bản xúc động. Tiểu Hi là Giang Thành người, Giang Thành ta đi ra quá kém, là cái thực phồn hoa đô thị, hiện tại ngẫm lại đều giống như cách một thế hệ giống nhau, ta nhớ rõ Biên gia chi nổi lên Giang Thành kinh tế nửa bầu trời, ghê gớm Biên trường hy ở nông trường tìm tỏi có thể đem ra hỏa này nháy mắt xử lý thần khí, nghe vậy giật nhẹ khoe miệng, đều là thế hệ trước đánh hạ gia sơn, đương nhiệm trưởng gia nhân không có gì bản lĩnh. Bằng không nàng biên quảng nguyên như thế nào sẽ ở tô thành ngắn ngủn mấy tháng đem cả gia đình làm cho như vậy nghèo túng. Tìm được rồi, nàng nhìn mắt trong tay trong sáng vô sắc nước thuốc, tiên tiến phôi phương bức cung thủy, vô sắc vô vị, có thể làm người ở nháy mắt mất đi thần trí cùng sức lực. đối dị năng cũng có rất nhỏ áp chế tác dụng nàng lại nhìn thẳng vào đối diện người cố tự nói qua gia hỏa này cùng hắn thực lực ẩn tuy rằng nghe nói không ai nhìn đến quá hắn dùng dị năng bất quá cố tự suy đoán hẳn là tứ giai hỏa hệ nàng không phụ trách nhiệm mà tưởng đại khái bởi vì đều là hỏa hệ cố tự hiển nhiên không giống bình thường ngọn lửa còn rất đẹp hoác thiên ghen ghét dưới mới gấp không chờ nổi mà đem cố tự nhốt lại bất quá có thể khẳng định chính là Cái này bệnh tâm thần được đến ông trời hậu ái, biên trưởng Hy đánh không lại hắn, cứng đôi cứng tuyệt đối là tìm chết. Lại nhìn xem trên vách tường chung 6 giờ 35. Thiểu Hy cùng người nhà giống như quan hệ không tốt. Cái gì cũng không biết lại một bộ quan tâm biểu tình nghe đã từng vô số người đều biết đến sự, loại này nhất nị vai. Biên trưởng Hy sắc mặt lãnh đạm đi xuống, trước kia sự ta không nghĩ nhắc lại, nếu không có mặt khác sự, ta muốn chạy. Nàng thực không cho mặt mũi mà đứng lên liền đi, Hoắc thiên đảo cũng co kiên nhẫn, biết là chính mình nói đến nàng đau chân, hắn không thấy qua nữ nhân ở chính mình trước mặt chơi tính tình. Những người khác đều sợ hắn, muốn dám khóc sức mướt xử tiểu tính tình hắn cái thứ nhất làm người kéo đi ra ngoài uy tăng thi, cho nên lúc này cảm thấy mới mẻ, cũng vội đứng lên đuổi theo nàng. Biên trưởng Hy chờ hắn đi vào, đột nhiên bóp nát trong tay pha lê quản, một phen ném ở trên mặt hắn. thủy giống nhau chất lòng rót hoác thiên đầy mặt hoác thiên giận tím mặt nhưng biểu tình mới vừa thay đổi một nửa lập tức liền cứng đờ trụ lảo đảo hai bước biên trường hy một đao bổ về phía hắn mặt hắn giơ tay chán nàng lại trên đường thu đao hai tay nắm gậy kích điện thọc ở hắn trên bụng tư lạp tư lạp hoác thiên run rẩy lên lại bỗng nhiên một trưởng đem biên trường hy đánh bay đi ra ngoài biên trường hy trên mặt đất gạch thượng hoạt đi ra ngoài vung tay lên đem hoác thiên triển trói lên Hoác Thiên cũng đi theo té ngã trên đất, nước thuốc cùng điện giật làm hắn hai mắt trắng giã đầu lưỡi tê mỏi, nhưng trên tay vẫn là ấn xuống cái gì cái nút. Biên trường Hy còn tưởng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng đem hắn giết, nhưng nhìn cái kêu màu đỏ cái nút liền lập tức quay đầu hướng bên ngoài chạy, rời đi quan trọng. Hoác Thiên tuy rằng giống như mất đi hành động lực, nhưng một khi lọt vào tử vong nguy hiếp, bùng nổ lên cũng là thực đáng sợ. Nàng một bên vỗ rất trên vai ngọn lửa. làm tóc che giấu trên mặt mất tự nhiên hửng hồng, áp lực suốt ruột xúc hô hấp, sau đó bàn tay ấn bị cháy hỏng cổ áo cùng phía dưới miệng vết thương, hai ba bước đẩy cửa ra đi ra ngoài. Bên ngoài không vài người, Hoắc thiên nếu không biết xấu hổ mà lộng cái ánh đến bữa tối, đương nhiên sẽ không làm bọn bảo tiêu tới phá hư không khí. Nhưng nơi xa chỗ rẽ thượng bước đi vội vàng mà chạy tới một đám người, xem ra là bị Hoắc thiên cái kia cái nút kêu lên tới. Nàng chiêu trái ngược hướng bước nhanh đi đến, nhất đẳng người nhìn không thấy liền ẩn thân lên, chạy đến cố tự nói cái kia nhập khẩu, một bên thông tin nghi liên lạc, ta muốn đi xuống. Bên ngoài không có việc gì, đối, ta tới rồi. Một bức thật lớn bức họa bỗng nhiên chuyển ra một đạo phùng, biên trường Hy lóe đi vào, sau đó bức họa lập tức hoàn nguyên, như là không có động quá giống nhau. Tiến vào sau, biên trưởng Hy cho rằng chính mình nhìn đến sẽ là một cái âm trầm hắc ám địa phương. Nhưng cư nhiên đèn đều sáng lên, nàng y đi theo cố tự mệnh lệnh đi rồi vài phút, suýt nữa đem đầu cấp đi hôn mê, mới xa xa nhìn đến hắn triều chính mình chạy tới. Đã xảy ra chuyện sao? Cố tự liếc mắt một cái nhìn ra nàng sắc mặt không lớn đối. Kỳ thật nàng vừa mới vừa đi đã một bên thay đổi quần áo, bị bỏng đả thương địa phương cũng đều khôi phục như lúc ban đầu. Nếu bị đã nhìn ra, nàng liền ngắn gọn mà nói, hoác thiên ngạnh muốn lôi kéo ta ăn cơm. Ta xem thời gian có, liền cùng hắn nổi lên một chút xung đột, hiện tại bên ngoài khẳng định ở nơi nơi bắt ta, còn không bằng đi ngầm tới an toàn. Cố tự mang theo nàng đi phía trước đi, biên trưởng Hy lúc này mới có tâm tư đánh giá cái này địa phương. Kim Cương xi si mang kiến trúc đảo không có gì đẹp, chính là làm người cảm giác rắc rối phức tạp, hơn nữa cái loại này phòng ngừa ngoại giới nhân viên xâm nhập sông loạn trạm kiểm soát tương đối nhiều. Đảo giống cái ngầm mê cung. Bất quá nếu thủ đến tốt lời nói hẳn là thực an toàn đi. Hoác Thiên cũng không biết nghĩ như thế nào, hảo hảo mặt đất trở lên không sửa trị xây dựng, căn cứ cửa thành cũng không thấy đến nhiều kiên cố, ngược lại dưới nền đất hạ đảo thành động đào hố, cùng cái lao thử dường như, đây là cái gì không dám gặp người tâm lý. Chờ thấy được hắn vũ khí kho, nàng càng cảm thấy đến Hoác Thiên chính là một con hận không thể đem trên đời này tất cả đồ vật đều dọn đến chính mình hang ổ tham lam lao thử. Vũ khí kho rất lớn, nhưng cũng thực tạm, lung tung rối loạn đồ vật đều có, có vừa thấy chính là từ các thế lực, các đội ngũ, thậm chí là cá nhân trong tay đoạt tới, bất quá khổng lồ khủng bố đầu đạn cũng có, phỏng trừng một viên là có thể đem nơi này nổ bay, này thật đúng là không phải còn tiêu hủy. Thật giống cố tự nói như vậy, nơi này có lẽ trước kia là cái căn cứ quân sự cũng nói không chừng. Biên trưởng Hy vung tay lên. Nay tòa cực cực khổ khổ hãm hại lừa gạt trang vội vũ khí kho liền trở nên trống rỗng biên trường hy có điểm tròn váng, nhưng nghĩ đến hoác thiên một trường không thể tin tưởng đỏ lên vặn vẹo mặt, trong lòng liền cảm thấy thông khoái. Dám đánh lao nương chủ ý. Hảo, đi mau. Cố tự có mang theo biên trường hy hướng trong kế hoạch xuất khẩu đi, đồng nhiên hắn kẹp ở trong tay nổ kẻ bục kêu lên, hắn mở ra vừa thấy, bọn họ muốn xuống dưới. Hắn vừa đi một bên một tay ở trên bàn phím nhanh chóng đánh lên. Chương 307 đáng sợ, làm được quá phận. Canh hai Người đang làm cái gì? Phần 97. Cái này ngầm căn cứ sở hữu xuất khẩu đều thiết trí quyền hạn mật mã. Ta giải trừ vốn có một lần nữa thiết trí quá, mặt trên người tưởng xuống dưới nhất định phải phá giải mật mã. Ta ở ngăn cản bọn họ. Biên trường hy thực giật mình, ngươi còn sẽ cái này. màn hình lũ ám quang hạ cố tự cười cười ánh mắt không rời đi dưới chân còn đi được bay nhanh rất nhiều nhiệm vụ đều yêu cầu cửa này kỹ thuật chúng ta đều sẽ chút bọn họ tới xuất khẩu thời điểm đã có chút người ở rời xa lô cốt tổng cộng có bốn cái xuất khẩu đông nam tây bắc các một bọn họ tới cái này là xa nhất đã tụ tập năm sáu người mỗi người đều đếm số chờ 7 giờ chỉnh đã đến không khí khẩn trương tới cực điểm mọi người nắm từ vũ khí kho làm ra xuống ống chuẩn bị nên đón cửa mở kia một sắt đem khả năng phát sinh hết thảy, trên mặt là tàn nhẫn cùng quyết tuyệt thần sắc không ai lưu ý đến cố tử hai người đã đến. Đã 59 phân, không đến một phút, môn đột nhiên phát ra mắng một tiếng, máy móc môn ở cố tự thiết trí tốt tự động mở ra trình tự hạ chậm rãi mở ra, mọi người đợi một lát, tĩnh lặng không tiếng động, giống như không ai phát hiện nơi này, bọn họ một tổ ong sông ra ngoài. Cố tự hai người đi ra ngoài thời điểm, Phía trước người đã cấp bởi vì thay ca mà tránh ra chút võ trang đội ngũ giao hỏa. Bởi vì hoác thiên trừ bỏ tích lũy tư bản cái khác đều thờ ơ, đặc biệt đối cấp thấp dị năng giả cùng người thường trước mắt, mà này đó xuất khẩu lại vẫn luôn chưa từng dùng quá, đóng tại nơi này người cấp bậc tự nhiên sẽ không cao. Ngày thường không chịu coi trọng, thậm chí đã chịu cái khác đồng hành khinh bị cười nhạo, lại là trường kỳ làm cái này không quan trọng gì công tác, mọi người đã thực chậm trễ Căn bản không nghĩ tới bên trong sẽ đột nhiên lao tới một đám thối hoắc kẻ điên. Một bên là buôn sống sót duy nhất hy vọng, lại lâu dài áp lực phẫn nộ cứu hận, một đám đều đỏ đôi mắt, một bên là trở tay không kịp, tâm lý cùng trang bị thượng cũng chưa chuẩn bị tốt, hơn nữa thực lực bản thân liền có trên lệnh, căn bản là nghiêng về một phía cục diện. Ở càng nhiều chi viện đã đến trước, nay đàn chạy ra sinh thiên người đã nhanh chóng càn quét chướng ngại, chi bay trời cao giống nhau tán giật hai. Cố tự hai người cũng chưa cắm thượng thủ, bọn họ nhìn lại chỉ có thể nhìn đến một chút lô cốt, nhìn nhau cười. Cũng chui vào trong bóng đêm. Chúng ta tiếp theo đi nơi nào? Thìm ra Cát khiêm, đem vũ khí cho hắn một chút. Cố tự nhẹ nhàng nói, ra Cát khiêm muốn đấu đảo ra cắt vân mã, ra cắt vân mã muốn đấu đảo Hoác Thiên. Này vốn dĩ chính là một cái thực đáng giá làm văn quan hệ Liên cùng với cô sức đối phó trong đó một phương. Không bằng làm cho bọn họ chính mình đấu võ đài đi. Nghe nói ba chân thế chân vạc là nhất ổn định cục diện. Đúng là, bất quá, ra các khiêm sợ là định không đứng dậy. Biên trường hy tưởng tượng cũng là, ra các khiêm lại không có gì thủ hạ. Người còn xúc động táo bạo, còn thực có thể mang thủ, có thể vọng cái khác hai người bóng lương sao. Chỉ cần hắn căng một đoạn thời gian, hoặc thiên hiện giờ bị tổn thất thật lớn, ra các vân mã sẽ chờ không kịp lấy về chính mình đồ vật. Ra các khiêm tự nhiên muốn đi cắm một chân, đem thủy quay lục, đem cục diện bế tắc kéo dài đi xuống. Người nói hôm nay chạy đi người sẽ làm cái gì? Cố tự dừng lại bước chân, đồng tử phảng phất ở trong bóng đêm sáng lên, không biết có phải hay không biên trường hy ảo giác, trong đó mơ hồ hiện lên một hai ti lôi điện xét đánh qua mang. Làm người mạc danh kinh hãi. Bọn họ sẽ rời đi một bộ phận, nhưng càng nhiều sẽ lưu lại, báo thù cũng hảo, lấy về chính mình đồ vật cũng hảo. Sấn loạn dựng lên tổ kiến thực lực của chính mình cũng hảo, số 7 căn cứ này chảy thủy. Sẽ càng rào càng loạn. Cho dù làm không được cái kia nông nỗi, hắn cũng sẽ quạt gió thêm tuổi. Cố tự. ân, Biên trường Hy sừng sốt, mới phát hiện chính mình thất thần, cười gượng hai hạ, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi, Hoác Thiên rốt cuộc như thế nào đắc tội ngươi. Hắn thật sự không giống một cái sẽ đuổi tận giết tuyệt người. Biên trưởng Hy đều có thể âm đến Hoác Thiên. Thuyết minh cái kia bệnh tâm thần cũng không như vậy không hảo phá được, lấy cố tự tứ giai biến dị hỏa hệ tiếp cận lôi hệ thực lực, giết hắn cũng không khó. Nhưng hắn không có làm như vậy, lúc ban đầu tiến vào lô cốt bắt đầu, hắn mục tiêu là ra cắt vân mã, sau lại là bọn họ dần dần phát hiện hoác thiên tố chất thần kinh một mặt, càng thêm cảnh giác lên, bất qua khi đó, cố tự hẳn là cũng không có giết người lấy tuyệt hậu hoạn ý tứ. Lúc sau hoác thiên không hề dấu hiệu mà đánh đòn phủ đầu. Đem cô tự lộng tới địa lao đi, khi đó hắn có lẽ có thể giết hoác thiền, nhưng cô kỵ đến biên trường hy hoặc là cái khác một ít việc, rốt cuộc không làm như vậy. Nhưng hiện tại, hắn tuy rằng không muốn giết người, lại nói do muốn đoạn người tiền đồ, này kỳ thật ác hơn đi. Cố tự cười cười, túi đầu nhìn nàng, ta chỉ là hắn ngừng thật lâu, nhiều một chút giác ngộ. Lấy lớn hơn một chút ác ý suy đoán người khác, lấy nhiều một ít cảnh giác đối mặt người khác. Lấy tàn nhẫn quyết một chút thủ đoạn xử lý, bất luận cái gì uy hiếp đều không nên buông tha, không cho địch nhân đường sống, chính là cho chính mình lớn hơn nữa sinh tồn cơ hội. Không biết khi nào, hắn trong đầu nhiều ra này đó ý tưởng, giống như ở dị năng phát sinh dị biến đồng thời, hắn một ít tư tưởng cũng đã xảy ra thay đổi, thậm chí liền trong mắt nhìn đến thế giới, cũng có như vậy một kia bất đồng. Hắn cầm chính mình tay, cảm thấy chính mình tâm địa trở nên lạnh hơn càng mạnh Này thật là rất quái dị thể nghiệm, từ khi nào bắt đầu. Từ cùng trường Hy dùng mình, từ biết đội ngũ bị đánh lén, từ trần như chết ở nàng trước mắt. Vẫn là từ Hoác Thiên hướng hắn triển lãm mặt thế một cái ủng quyền giả quỷ dị tam quan. Lại hoặc là, là Hoác Thiên toát ra đối trường Hy kêu phân cảm thấy hứng thú lại có chứa đùa bờn ý vị tâm tư cuối cùng chạm được hắn nghịch lân. Tiếp theo hai ngày, cố tự trở nên phi thường bận rộn, tóm lại suốt ngày đều nhìn không tới bóng người. mà trong căn cứ nơi nơi đều ăn mặc hoác thiên hoác thủ lĩnh trước kia đủ loại hành vi phạm tội, bao gồm ác ý giam giữ cao thủ, lấy ti tiện thủ đoạn chiếm trước người khác vật tư, mất đi nhân tính thị huyết dễ giết ở nhà hắn ngầm lộng cái cái gì đấu trường bức người sinh tử vật lộn từ từ, liền không sở trường hạ nhân đương người, cắt xén thù lao này đó, có không có hành vi phạm tội đều bị bày. Ra ra tới, sau đó lại tuân ra hắn ác giả ác báo, phía dưới người rốt cuộc nhịn không được phản, Vì thế sở hữu bị bị giam giữ nhân đều cấp thả ra, vũ khí kho cũng bị người dọn không, hắn vốn đang lọt vào tập kích, làm cho bản thân bất tội thần trí không rõ. Bị biên trường hy chứa khỏi ra cắt vân mã quả nhiên cường thế phản công, vốn dị hắn những cái đó bị hoác thiên sách động người cũng không phải trăm phần trăm nỗi nhớ nhà, hắn cái này lao thủ trưởng ra mặt một kích động, lập tức phản chiến, còn có những người khác, trên tay hắn rốt cuộc từng có hơn 30 và người. Chỉ là bị hoác thiên mạnh mẽ phân tán. Gia cắt vân mã vừa động, Ra cắt khiêm cũng ngồi không yên, nơi nơi giải rác Ra cắt vân mã sống không được bao lâu, hơn nữa đã trở thành hoác thiên chó săn linh tinh ngôn luận. Bộ đội nguyện ý đi theo người của hắn vẫn là không ít, hắn lại mặt khác bốn phía nhận người, được đến cố tự tài trợ đại lượng vũ khí, chủ yếu là nguyên bản liền thuộc về bọn họ bộ đội vũ khí, trên tay hắn tài nguyên rất nhiều, mọi người buôn cái này cũng nguyện ý đầu nhập vào hắn. tương phản ra các vân mã vũ khí sớm bị hoác thiên trước. Tiếp theo lại bị biên trưởng hy toàn bộ dọn đi, cho nên hắn thủ hạ người nhiều, lại cực độ thiếu thốn trang bị. Đến nôi hoác thiên, hình tượng mặt trái tới rồi cực điểm, ra cắt vân mã lại cho hắn phá đám. Hắn đại quảng ra, cũng chính là căn cứ phó lãnh đạo ngày hôm sau liền dơ chính nghĩa cờ xí dẫn người tạo phản. Hơn nữa hoác thiên vốn là không được gỡ chuộng, lúc này mất đi vũ khí kho. thân thể lại đích sắc có bị buộc cung nước thuốc ăn mòn gì chứng. Cho nên thuộc hạ là hỏng bét. Bởi vậy, trong khoảng thời gian ngắn sắc thật là ba chân thế chân vạc cục diện, cố tự chỉ làm giai đoạn trước lời đồn giải rắc công tác, theo sau liền buông tay, mà bên kia, hắn có suối dục dân gian lực lượng đi phản kháng hoác tiên. Hoặc là nói, đi phản kháng những cái đó đã có quyền thế người. Thế giới này đã một lần nữa tẩy bài, ai đều có khả năng đăng đến đỉnh. dựa vào cái gì cao cao tại thượng chính là những người đó mà chính mình chỉ có thể bị nô dịch bị mệnh lệnh thấp thấp mà bị đạp lên lòng bàn chân ôm ý nghĩ như vậy mọi người không cam lòng với hiện nay bình thường nghèo khó sinh hoạt trong đó nhất sinh động đương số từ lô cốt phía dưới chạy ra tới người đánh báo thủ cờ hiệu bọn họ thực dễ dàng đem lẫn nhau đoàn kết lên lại mời chào những người khác cho nên thực mau liền có quy mô mặt ngoài là cho hoác thiên chọc phiền thoái kỳ thật là muốn sấn loạn phân đến một khối bánh kem. Số 7 căn cứ trở nên trường khí mù mịt, Mà mỗi ngày đi vào căn cứ ngoại lai nhân viên có rất nhiều, trật tự không ai duy trì lập tức liền trở nên càng loạn, càng là không có quy tắc, tầng dưới chốt nhân dân càng là chịu khổ bị tội. Cho nên bọn họ càng hy vọng được đến phù hộ, che giả măng mọc mà gia nhập mỗi người thế lực, vì thế thế lực phân chia tiến trình lại nhanh chút. Cố tự cùng biên trường hy ở ngày thứ 3 giờ đi. Bọn họ đi ở trên đường đều không có người sẽ nhiều xem hai mắt, thuận thuận lợi lợi mà ra tới, biên trường Hy còn có chút mờ mịt, nhìn trướng khí mù mịt căn cứ, nhìn cái kia bị người tạp đến nát như bảy tử pho tượng, nàng không nghĩ tới sẽ đem cái này địa phương biến thành như vậy. Kiếp trước nàng làm được nhất thành công lớn nhất một sự kiện, chính là cùng chư vân hoa đám người cùng nhau thành lập một cái nhị tuyến căn cứ, hơn nữa trước sau tốn thời gian 3 bốn năm thời gian. Phiên tay phúc tay mấy ngày tri gian, không trải qua một chút ít chiến tranh thủ đoạn liền đem một cái căn cứ làm cho hoàn toàn thay đổi, nàng vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng, chẳng sợ căn cứ này bản thân liền rất không bền chắc. Hiện tại ngẫm lại, chuyện này như thế nào phát sinh đều cảm thấy có chút mơ hồ. Nói trắng ra là, mặc dù nhiều ra 7 năm kinh nghiệm, nhưng từ này 7 năm có thể thu hoạch cái gì, cũng là muốn xem người, một cái ở nông thôn láo nhân. Sống cả đời tích lũy xuống dưới kiến thức cùng tầm mắt cũng chưa chắc so được với cao đẳng thế ra một cái 10 tuổi hải tử. Không phải nói sống lại một đời liền lập tức thiên hạ vô địch, thấy cái gì tao nộ cái gì đều liếc mắt một cái khuy phá bình thản lung dung. Làm mặt thế trước bị coi như thiên kim tiểu thư kiểu dưỡng lớn lên, cùng với nước chảy bèo trôi hốn nhật tử lăn lộn đã nhiều năm, mà mặt thế sau chỉ là gian nan độ nhật, tránh ở chính mình địa bàn thượng không có chân chính gặp qua việc đời biên trường hy. Nàng cách cục, rốt cuộc vẫn là hẹp hỏi chút. Cố tự quan tâm hỏi, không thoải mái sao? Biên trưởng hy ngừng đầu, xuyên thấu qua này song đen như mực ôn nhu đôi mắt, trong lúc nhất thời phản phất thấy được kiếp trước hắn, như vậy một cái mới vừa lánh vô tình nhấc tay vô hồi người. Về hắn nghe đồn quá nhiều quá nhiều, vô luận điểm xuất phát là cái gì? Một sự kiện chuyển tới ngàn dặm ở ngoài khó tránh khỏi không vặn vẹo sai lệch, vì thế mọi người chỉ nhìn đến hắn độc đoán lên khóc mặt ngoài. Chỉ nhìn đến hắn hiếu chiến mà vô địch kết quả. Ở cái kia thời đại, cố tự này hai chữ đại biểu chính là cường đại, cũng là đáng sợ cùng sợ hãi. Nàng sinh sôi đánh cái giật mình. Cố tự ánh mắt trầm ám đi xuống, ngươi cảm thấy ta làm được quá phận. Biên trưởng hy sửng sốt, vội vàng lắc đầu, nào có nào có, hoác thiên gieo gió gật bão người khác dã tâm bừng bừng. Hơn nữa nơi này vốn dĩ liền rất có vấn đề, sớm hay muộn sẽ bạo loạn. bởi vậy ngược lại càng mau mà hợp quy tắc lên kỳ thật nàng là càng nguyện ý nhìn đến hắn đối người khác lánh một chút không lưu tình một chút mặt thế nhưng không thịnh hành cái gì bốn hảo thanh niên vì không thương tổn người khác mà băn khoăn này băn khoăn kia làm đến chính mình bó tay bó chân bỏ lỡ cơ hội hậu đãi người khác bạc đãi người một nhà gì đó nàng sẽ cảm thấy người nọ đại nao đường về không bình thường đương nhiên cái loại này người cũng sống không lâu cố tự không phải như vậy ngốc xoa người nhưng lưng beo đổ vật cùng nguyên tắc so với rất nhiều người tới xác thật nhiều chút hiện tại biến hóa biên trưởng hy tư tâm nói là có điểm cao hứng nhưng là nàng vây vây đầu nhất định là chính mình suy nghĩ nhiều vốn dĩ chính là cùng cá nhân sẽ cảm giác được tương tự kia quả thực là đương nhiên hảo đi nàng nói chúng ta đi nhanh đi đều chậm trễ vài thiên cố tự nhìn nàng vài lần cuối cùng cũng không nói cái gì nữa lúc sau bọn họ trở nên càng thêm cẩn thận Kịp thời trên đường gặp được đủ loại căn cứ, trận doanh, người sống sót đội ngũ, đều là có thể không tiếp xúc liền không tiếp xúc. Nhiều nhất chính là hỏi thăm một ít tin tức, hiểu biết cùng cái dưới bầu trời cái khác địa phương phát sinh sự. Càng tới gần Bắc Địa, thủ đô căn cứ tên tuổi càng vang. Tiến thủ đô căn cứ yêu cầu giao bao nhiêu tiền, bên trong cái gì giá hàng trình độ, mọi người đều quá ngày mấy, quân chính có thể hay không quản như vậy nhiều người sống sót sinh hoạt, người đương quyền là nhân thiện vẫn là bạo ngược. Đi vào lúc sau Nga yêu cầu rửa cái gì vì cái gì, thủ đô căn cứ là thật sự như tuyên truyền thượng theo như lời, là hoa hạ lớn nhất, nhất vững chắc căn cứ sao. Bọn họ một đường nghe những lời này, nhưng chân chính hữu dụng đồ vật lại không có nhiều ít, chỉ biết hiện giờ thủ đô căn cứ người đương quyền gọi là Diệp Anh Kha, nhân xương Diệp Nguyên soái Diệp Đại Thủ Lĩnh, Phó Lãnh Đạo, tam bắt tay này đó phía dưới người danh liền nhiều, có người nói cái này hảo, có người nói cái tiếc cường. Có người nói cái này mang theo nhiều ít binh. Có người nói cái kia quản cái nào bộ môn. Ai cũng nói không nên lời cái nguyên cơ tới. Tưởng dựa này đó đồn đại vớ vẩn tiểu đạo tin tức liền hiểu biết thủ đô trong thành cục diện, cơ hồ không có khả năng. Diệp Anh Kha là ai? Kiếp trước thủ đô danh dự lão đại chính là Diệp Anh Kha, bất quá biết sau lại quyền lực thay đổi biên trường hy biết cái này Diệp Anh Kha chỉ là bị chúng thai to mặt lớn đẩy lên đài linh vật. Kỳ thật không có gì thực quyền, mà chân chính người cầm quyền không ngừng một vị, nghe nói có mười mấy vị nhiều. Chẳng qua so với tô thành căn cứ những cái đó, thủ đô nơi này càng coi trọng tạo hình tượng vấn đề, càng hiểu được che giấu. Cho dù ngầm đấu đến ngươi chết ta sống, ai cũng không phục ai, nhưng mặt ngoài, thủ đô là cả nước nhất ổn định quang minh địa phương, là người sống sót hành hương mà. Là mặt thế vĩnh không hủy diệt tiêu chí. Bất quá tuy rằng biết này đó. Nhưng Diệp Anh Kha cụ thể là ai, cái khác quyền lực phân cách giả đều là người nào, cái gì bối cảnh, cái gì quan hệ. Biên trường Hy là thực mờ mịt, kéo tay áo trần chùi hai chân vất vả cần cù khai khẩn thổ địa cố tự không ngẩng đầu mà nói, đơn giản mà nói. Hắn là văn chức xuất thân quân nhân, có một bộ hảo tướng mạo hòa hảo giọng nói, tài ăn nói cực hảo, tư biện nhanh nhẹn, trước kia nhiều làm một ít ngoại giao công tác, cuộc họp báo thượng cũng thường có xuất hiện. ở quần chúng cảm nhận trung hình tượng quang minh đáng tin cậy. Hán đào hảo cuối cùng một cái hố, đi trở về đến nhà gỗ biên, nhưng hắn không có thượng quá chiến trường, tổ tiên cũng không có gì bối cảnh, cho nên trên tay không binh không quyền, ở giới nội địa vị cũng không cao. Có thể trông trọn. Biên trường Hy từ kho hàng ngõ ra một bó bó cây giống. Có rất sớm phía trước mua, lục tục bắt được, cũng có trong khoảng thời gian này trên đường đào tới, đều là có kinh tế hiệu quả và lợi ích thụ. hoặc là bó củi đặc biệt chất lượng tốt khó được, có lẽ có thể kết ra mỹ vị ngon miệng trái cây, có lẽ mọc ra hạt giống có thể ép du, hoặc là toàn thân đều là bảo. bọn họ hiện tại cây giống tài nguyên hữu hạn, chỉ có thể thượng vàng hạ cám đem có thể lấy đến ra tới mầm đều loại thượng. ở từ ra cắt vân mã cùng hoắc thiên nơi đó hố tới ngàn nhiều cái tam dài tinh hoạch, cùng cố tự hai người lại cần mẫn mà đánh quái lấy hoạch, hiện giờ nông trường hoàn toàn khôi phục, thậm chí phản siêu từ trước. Ở thời gian so thượng đã là so ngoại 3.2, một cho nên quang hắc thổ địa liền có tam mẫu nhiều, chiết 2000 nhiều mét vuông, như vậy không liền quá lãng phí, thương lượng qua đi, hai người liền quyết định loại lương thực cùng tây tối.